tiên hạ kiếm tông một trăm mười chương hai một trăm sáu mươi sáu bước đi nương theo lấy gầm lên giận dữ phát cơ khai ngộ quanh thân bộc phát ra hùng hậu nội lực nội lực hảo đẳng hiện hiện ra yêu diếm màu đỏ tựa như là lăn lộn huyết hải nồng đậm huyết sát chi khí để người buồn nôn huyết sắc nội lực chỗ đến bốn phía cỏ cây nhao nhao tàn lụi mất đi sức sống cơ khai ngộ thiên nhân cảnh khí tức triệt để triển lộ không thể nghi ngờ có thể đem ta bước đến mức này ngươi cũng thật là kiếm lời cơ khai ngộ thanh âm biến đến vô cùng băng lãnh ẩm chứa mãnh liệt sát ý trong chốc lát kia lăn lộn trong biển máu chín đầu dữ tợn huyết mãng lập tức phóng lên tận trời huyết luyện đại pháp phải biết huyết luyện đại pháp bị người trong giang hồ trở thành ma đạo đến công Có thể thôn phải những người khác tinh huyết, chiếm làm của riêng, thôn phải càng nhiều. Thực lực bản thân tăng lên cũng là càng phát lợi hại. Cách này chín đầu huyết mãn thế nhưng là mang ý nghĩa cơ khai ngộ thôn phải chín vì thiên nhân cảnh cao thủ tinh huyết. Ban sơ thời điểm, cách này huyết mãn bất quá ba thước mà thôi. Thế nhưng là trải qua thời gian rất dài thôn phải luyện hóa, mượn nhờ người khác tinh huyết. Cái này huyết mãng mới là đến bây giờ tình trạng. Chín đầu huyết mãng. Thế nhưng là mang ý nghĩa chính vị thiên nhân cảnh cao thủ. Đối mặt với cái này chín đầu huyết mãng, Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Cái này cái này chín đầu huyết mãng tựa hồ cùng trong cơ thể hắn huyết trùng có chút liên hệ. Tại xuất hiện trong nháy mắt. Huyết trùng chính là kịch liệt hoạt động. Rất khó lại áp chế. Chết đi cơ khai ngộ từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Sau một khắc huyết mãng đột nhiên trùng sát mà ra. Mở ra miệng to như chậu máu. Tựa hồ muốn Lý Kỳ Phong vô tình xé nát. Nội lực vận chuyển. Lý Kỳ Phong cứng ép đem thể nội huyết trùng chấn áp. Cường đại kiếm ý bộc phát ra. Một nháy mắt phương viên vài dặm bên trong đều là lít nha lít nhít kiếm. Kiếm vực. Chín đầu huyết mãng trực tiếp bị kiếm vực bao quát trong đó. Lợi kiếm tung hoành chém giết, bàng bạc kiếm khí tựa như là đại giang đang cuộn trào, chém giết lấy huyết mãng. Huyết mãng gầm thét, thân thể cao lớn cuồn cuộn lấy. Kiếm khí tung hoành, khí thế bàng bạc vô cùng. Cơ khai ngộ thân thể đứng vững, trong thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Hắn cảm thấy không thể phá vỡ kiếm ý. Tựa như là đại địa dày thực càng giống như giống như núi cao nguy nga. Làm sao có thể cơ khai ngộ trong lòng đại trấn cảm giác được mười phần không thể tưởng tượng nổi. Bất quá sau một khắc cơ khai ngộ thân thể đột nhiên run lên từ thân khí huyết càng tựa hồ muốn sôi trào đồng dạng. Kiếm vực bên trong. Chín đầu huyết mãng bị vô tình rào sát vỡ nát. Một trận huyết vũ lập tức xuất hiện. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lộ ra một tia chán ghét Trong không khí tràn ngập hương vị để hắn cảm giác được buồn nôn. Kia huyết vũ tại rơi xuống đất trong nháy mắt chính là suy suy rung động. Tính cả mặt đất cũng bị hù thực. Trong nháy mắt, kim ô bí kiếm sử xuất Cực nóng nhiệt độ lập tức bộc phát ra trực tiếp đem rơi xuống mưa máu hóa thành hư vô Cơ khai ngộ thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi, khí tất cả người trở nên hết sức yếu ớt mấy phần. Lý Kỳ Phong xuất hiện trước mặt cơ khai ngộ Trong thần sắc mang theo một tia không hiểu ý cười Nhìn chăm chú lên cơ khai ngộ chậm rãi nói cũng liền như thế thôi Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt Lý Kỳ Phong một kiếm chém giết mà ra Trong chốc lát một kiếm chém giết mà ra Cơ khai ngộ thần sắc biến đến vô cùng khó coi Sự tình phát triển tình trạng như thế Đã là nằm ngoài sự dự liệu của hắn Lúc đầu coi là mười phần chắc chín sự tình Lại là không có chút nào hiệu quả Thậm chí từ thân tinh huyết vẫn là bị thương nặng Lập tức cơ khai ngộ làm ra một cái xấp xỉ tại khuất nhục ứng đối Tay phải khẽ động Một mảnh huyết vô tung ra Thân ảnh khẽ động Chính là biến mất vô tung vô ảnh Lý Kỳ Phong cũng không tiếp tục đuổi giết Thân thể đứng thẳng bất động Đợi đến cơ khai ngộ triệt để đi xa Lý Kỳ Phong trong thần sắc mới là lộ ra một tia như chút được gánh nặng Khóe miệng chỗ, một tia máu tươi chảy ra Trên trán tinh tế mồ hôi không ngừng toát ra Cùng cơ khai ngộ một trận chiến này, Lý Kỳ Phong cũng là bỏ ra thảm trọng đại giới Sau một canh giờ Rốt cuộc tìm kiếm được một chỗ ẩm nấp sơn động bắt đầu chữa thương Huyết trùng một mực ẩm núp trong cơ thể hắn Một khắc không ngừng kẻ thôn phệ máu tươi của hắn Trừ bỏ kia đau nhức khó có thể chịu được bên ngoài. Huyết trùng tồn tại lại không ngừng thôn phệ máu tươi của hắn. Trong thời gian ngắn còn có thể miễn cưỡng áp chế. Thế nhưng là một lúc sau chỉ sợ huyết trùng sẽ càng ngày càng lợi hại. Đến lúc đó tinh huyết tồn thất. Căn cơ bất ổn không nói. Chỉ sợ còn nguy hiểm đến tính mạng. Xíp bằng ngồi dưới đất. Lý Kỳ Phong bắt đầu ý đồ lấy khu trục thể nội huyết trùng. Thế nhưng là kia huyết trùng tựa hồ là cảm thấy uy hiếp, thế mà triệt để trở nên yên lặng. Hào không một tiếng động hoàn toàn ẩn nấp đi căn bản là không có cách phát giác. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Cái này huyết trùng thật sự là quá ruộng dị. Chiếu vào tình huống trước mắt tới nói, Lý Kỳ Phong căn bản là không có cách giải quyết huyết trùng cái phiền toái này. Tập trung ý chí. Lý Kỳ Phong bắt đầu khôi phục nguyên khí. Bên ngoài mấy chục sẩm cơ khai ngộ cũng là tìm được một chỗ chỗ ẩm thân. ship bằng ngồi dưới đất, cơ khai ngộ bắt đầu chữa thương. Sau một lát, cơ khai ngộ thân thể run lên, miệng lớn máu tươi phun ra trong thần sắc trở nên trắng bịch. Mở ra hai mắt, cơ khai ngộ trong thần sắc lộ ra vẻ tức giận. Lý Kỳ Phong nương tựa theo hiếm vực chi uy, phá hủy hắn tự thân tỉ mỉ bồi dưỡng huyết mãng. Khiến cho hắn vài chục năm tâm huyết triệt để hóa thành cho tàn. Cách này khiến hắn thực lực bản thân cũng là thủ trọng thương. Thật là tính sai. Cơ khai ngộ trong lòng mặt nghĩ đến. Vốn cho là lấy thừa dịp Lý Kỳ Phong trạng thái không tốt thời điểm xuất thủ. Thừa cơ cướp đoạt Lý Kỳ Phong tinh huyết. Lại là không nghĩ tới mình bị thiệt lớn. Nghĩ đến như thế cơ khai ngộ sát ý trong lòng chính là mãnh liệt mấy phần. Đương nhiên đối với cơ khai ngộ tới nói Sự tình còn chưa tới xấu nhất một bước kia Tại Lý Kỳ Phong trên thân hắn nhưng là lưu lại một tay Cho dù là hắn không cách nào đánh giết Lý Kỳ Phong Thế nhưng là huyết trùng sẽ còn một mực thôn phể máu tươi của hắn Không chết không thôi Như thế đến nay cơ khai ngộ vẫn là có thể đạt được Lý Kỳ Phong tinh huyết Ba ngày sau Lý Kỳ Phong đi vào một chỗ đầm sâu, nâng lên mát lạnh nước suối, rửa sạch sẽ trên mặt vết bẩn. Theo phản kích của hắn, những người đuổi dết kia nhóm cũng bắt đầu liên thủ. Không còn đơn độc hành động. Như thế đến nay, Lý Kỳ Phong ám sát độ khó cũng là trở nên càng lúc càng lớn. Bất quá Lý Kỳ Phong vẫn là nhiều lần đắc thủ. Nước lạnh kích mặt tẩy đi vết bẩn, xua đuổi đi giã rời. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được tinh thần không ít. Đứng người lên, ánh mắt chầm chậm tìm kiếm qua bốn phía, Lý Kỳ Phong có chút nhíu mày. Mình vẫn là chủ quan. Ra đi. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Ngôn ngữ rơi xuống, ba đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Đạo Đức Tông Tam đại phong chủ, Nhân hùng cao thiên hùng, chủng mãng vương mãng, địa long phục long. Ba người hiện lên bao bọc thời điểm, đi hướng Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Thật là không nghĩ tới Đạo Đức Tông Tam Đại Phong chủ đều tới Nợ máu trả bằng máu Lý Kỳ Phong ngươi thiếu ta Đạo Đức Tông cũng nên trả Vương Mãng chậm rãi nói Thiên Hạ Kiếm Tông 110 chương 2167 Tam Đại Phong chủ Lý Kỳ Phong cười cười Sơ ngón tay cách lên Chậm rãi nói Đạo Đức Tông cũng là siêu cấp thế lực một trong Thật sự chính là đổi mới ta nhận biết Ta không biết ta khi nào thiếu Đạo Đức Tông nợ máu triệu vô bệnh Vương mãng trầm giọng nói Lý Kỳ Phong nhíu mày lại trầm rãi nói triệu vô bệnh Thật là buồn cười Kia sinh tử ước hẹn nhưng là chính hắn nói ra Thực lực mình không bằng người Kia đừng trách bất kỳ kẻ nào cao thiên hùng trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh nhìn chăm chú lên lý kỳ phong trầm rãi nói ta đạo đức tông người bất luận kẻ nào không phải là cái gì người đều có thể giết lý kỳ phong gật gật đầu nói thật là ghê tởm đạo đức tông thật sự chính là dối trá a đây là đạo đức tông quy củ phục long lạnh giọng nói lý kỳ phong cười cười ánh mắt chầm chậm đảo qua ba vị phong chủ trầm rãi nói giết một vị phong chủ cũng là giết lại giết ba vị cũng là không sao trong giọng nói mười phần bình tĩnh lý kỳ phong tựa hồ muốn nói một kiện lơ lỏng chuyện bình thường nghe vậy vương mãng phục long cao thiên hùng ba người thần sắc đều là trở nên hết sức khó coi Từ nại cuồng vọng ngu xuẩn tại ba người bọn họ trong mắt nhìn đến lý kỳ phong hoàn toàn là bị hóa điên đồng dạng Ngươi thật cảm thấy ngươi có thực lực như vậy vương mãng chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Không thử một lần làm sao biết kia ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi đến cùng có bao lớn thực lực cao thiên hùng quanh thân lưu chuyển uy thế cường đại. Tức giận nói. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói ta xưa nay không nói nhảm. Cao thiên hùng hai mắt chừng một cái. Thân thể khẽ động. thân hình cao lớn tựa như là một tòa núi nhỏ nhạt bình thường. ép hướng lý kỳ phong cương mãnh một quyền ném ra, khí thế hung hùng. lý kỳ phong nhếch miệng cười một tiếng, vừa sải bước ra, nhất quyền nghênh tiếp phanh xong quyền gặp nhau, bá đạo kình khí bốn phía. đột nhiên trong lúc đó trói mắt kim quang từ lý kỳ phong trên thân bảo phát đi ra, lưu ly kim thân thôi động y vào lưu ly kim thân bá đạo. Lý Kỳ Phong lần nữa ra huyền, Trên nắm tay Kim Quang hiện hiện tựa như là một vầng mặt trời trói trăng Cao Thiên Hùng thần sắc biến đổi Gầm lên giận dữ phát ra Chỉ gặp cánh tay phải của hắn thế mà rõ ràng lớn mạnh ốm tay áo phá toái Chỉ gặp trên cánh tay của hắn Nổi gân xanh Tựa như là rễ cây đồng dạng tại từng cục Tràn đầy bảo tạc tính chất lực đảo Phanh xong Huyền gặp nhau lần nữa Lý Kỳ Phong lập tức cảm thấy đáng sợ lực đạo Thân thể lập tức không cách nào khống chế hướng về sau Bay ngược mà đi Cao Thiên Hùng lần nữa phát ra gầm thét âm thanh Nhanh chân bước ra Lại là một quyển Lần này Lý Kỳ Phong chỉ có thể là lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn Cao Thiên Hùng nắm đấm chi uy quả thực là quá mức bá đạo Hung mãnh Nếu không phải hắn có lưu ly kim thân che chở. Chỉ sợ vừa rồi một quyền kia đủ để cho cánh tay của hắn đứt gãy. Thân thể khẽ động. Lý Kỳ Phong tránh thoát Cao Thiên Hùng nắm đấm, một cách đá ngang lăng không quật mà ra. Cao Thiên Hùng trực tiếp là lựa chọn không nhìn Lý Kỳ Phong đá ngang, hứa quyền lần nữa ném ra. Phanh hung áp đá ngang quất vào Cao Thiên Hùng kia trên đầu, khiến cho đầu của hắn nghiêng một cái. Cao Thiên Hùng nắm đấm cũng là hậu phát chế nhân rơi vào Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên. lý kỳ phong thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi to lớn lực đạo căn bản là không có cách chống lại tại lý kỳ phong bay rước ra ngoài trong nháy mắt phục long thân thể đột nhiên mà động hai tay hóa thành dữ tợn bá đạo thiết trào trực tiếp chụp vào lý kỳ phong lưng về sau sống lưng trên lưng có xương sống chính là một người sinh mệnh điểm tựa Phục long thiết trào đủ để bá đạo vô tình bóp nát Lý Kỳ Phong xương sống. Dũng tâm có thể thấy được có nhiều ngoan độc. Quanh thân bộc phát ra hùng hậu nội lực. Lý Kỳ Phong cứng ép thay đổi thân thể. Bay lên không mà động. Một cách bá đạo đá ngang quật mà ra. Phục long thiết trào rơi vào Lý Kỳ Phong trên bàn chân. Trong chốc lát to lớn lực đạo tựa hồ muốn xuyên qua Lý Kỳ Phong bắp chân. Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động. Thân thể lại cử động. Lại là một cái bá đạo đá ngang quật mà ra. Thối phong mãnh liệt. Thẳng đến Phục Long đầu. Phục Long không thể không thu tay lại trốn tránh. Hắn nhưng không có cao thiên hùng như vậy kinh khủng lực phòng ngự, không dám cứng đối cứng. Thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước. Phục Long tránh thoát Lý Kỳ Phong công kích, Còn Dung không được để Lý Kỳ Phong buông lỏng một hơi. Vẫn đứng lập bất động vương mãn bỗng nhiên động Tốc độ của hắn cực nhanh Lý Kỳ Phong có thể nhìn thấy chỉ là tàn ảnh Sau một khắc Vương mãn xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong Trong tay của hắn xuất hiện một cây truy thủ Truy thủ tung bay Liên tục ám sát mà ra Đao đao chứng thực Lưu ly kim thân quang chặt lập tức mở đi mấy phần Ba người liên thủ Lý Kỳ Phong lập tức ra vào đến hãm cảnh bên trong. Một tiếng kiếm minh âm thanh truyền ra. Một mực là ra khỏi vỏ thần dụ kiếm rốt cuộc ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lưu tinh chém tới vương mãng. Truy thủ cùng thần dụ kiếm liên tục phát sinh va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi, Lý Kỳ Phong cũng rốt cuộc có thể thoát thân. Thân thể rời khỏi vài chục trưởng bên ngoài. Lý Kỳ Phong kéo dài khoảng cách. Ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại đến mức nào đâu lại là không nghĩ tới cũng bất quá là như thế mà thôi vương Mãn lạnh giọng nói. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói. Không hổ là đạo đức Tông phong chủ. Vô luận là thực lực hay là đánh lén năng lực đều là một đỉnh một. Để cho ta rất là bội phục a. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Vương Mãn lạnh giọng nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói thù giáo. Vương Mãng nói, hôm nay, liền để chúng ta đến cách hiểu rõ đi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, cũng tốt. Như ngươi mong muốn. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong sau lưng, vạn kiếm huyền không. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Cường đại kiếm ý bộc phát ra. Vạn kiếm tưởng như là mưa to mưa lớn mà tới, xông về phía tam đại phong chủ. Vương Mãng thần sắc biến đổi. Hai tay khẽ động. vạch ra một cái vòng tròn lớn đột nhiên trong lúc đó Từ không run lên một cái kia vòng tròn lớn vô hạn khuyết trương lái đi tựa như là một đạo cử đại tấm chắn đón đỡ trước người kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên trùng sát mà xuống kiếm đều chôn vùi đột nhiên trong lúc đó kiếm thí chợt biến trùng sát mà xuống kiếm tựa hồ đạt được chỉ huy bình thường tầng tầng lớp lớp lại là tạo thành một thanh cử kiếm cự kiếm chém xuống. Cái kia vòng tròn lớn bỗng nhiên phá toái. Vương mãng thần sắc lập tức biến đổi. Hai tay khẽ động kiềm chế trụ chém xuống nhà ở. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Xây lát giá đỡ. cự kiếm phân tán quyển giết mà ra. Rất nhanh vương mãng cao thiên hùng, phục long đều là bị hảo đáng kiếm uy mai một. Phanh to lớn núi đá băng. Dầm dầm trong đầm sâu nước suối cuốn lên khoảng chừng hơn mười trượng chi cao. Lý Kỳ Phong bên người một cây số bên trong. Đều là hóa thành vư vô. Đoạn vô sinh máy móc. Một đảo hố sâu thình lình lọt vào trong tầm mắt. Dầm dầm trong đầm sâu nước suối lần nữa bị nhấc lên. Một đảo gầm thép âm thanh truyền ra. Lý Kỳ Phong ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Từ trong đầm sâu sông ra cao thiên hùng giận dữ hết. Rất nhanh rơi xuống nhập trong hố sâu vương mãn cũng là nhảy ra, sắc mặt hết sức khó coi. Tiểu tử, chúng ta thật đúng là xem nhẹ ngươi. Rời khỏi bên ngoài trong trường phục long chật vật xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt, sát ý nồng đậm. Thiên hạ kiếm tông 110 chương 2168 đáng sợ chuẩn bị ở sau đạo Đức Tông Tam Đại Phong chủ. Vô luận như thế nào cũng là không có nghĩ đến Lý Kỳ Phong sát chiêu sẽ mạnh mẽ như vậy. Lập tức thế nhưng là ăn không nhỏ thiệt ngầm. Nhất là phục long. Thân thể trực tiếp đụng vào kia không thể phá vỡ trên vách núi đá. Giờ phút này cảm giác được toàn thân trên dưới tựa hồ là muốn vỡ vụn đồng dạng. Mặc dù vương mãng là đứng mũi chịu xào gặp Lý Kỳ Phong sát chiêu. Nhưng là thực lực của hắn cường đại nhất. Cũng là thổ thương nhẹ nhất một cái. Cao Thiên Hùng nhìn hết sức chật vật. Vì tránh né Lý Kỳ Phong kiếm uy. Hắn nhưng là nhảy vào trong đầm sâu. Giờ phút này hoàn toàn liền là một cái ướp súng. Thật rất không tệ cũng không uổng phí ba chúng ta vì phong chủ liên thủ đến đối phó ngươi." Vương Mãng vẻ mặt nghiêm túc nói. Lý Kỳ Phong sắc mặt bên trong lộ ra một tia cười lạnh, nói: "Ta thật là bội phục các ngươi, lại có thể đem vô xỉ xem như như thế đương nhiên." Vương Mãng trong thần sắc không có biến hóa chút nào. Trước đó Lý Kỳ Phong bày ra cường đại uy đủ sức để khiến cho hắn mười phần kiêng kỵ. Không thể không nghiêm túc đối đãi Cao Thiên Hùng mặt mũi tràn đầy sát khí. Trợn mắt trừng trừng. Tức giận nói. Lý Kỳ Phong. Đến ngươi ta đường đường chính chính một trận chiến. Lý Kỳ Phong cười lắc đầu, nói ta nhưng không tin ngươi hai vị đồng bạn Nhân Hùng. Ngươi nhưng là muốn rõ ràng Chúng ta lần này tới là muốn làm gì Hiện tại cũng không phải ngươi rất thích Tàn nhẫn tranh đấu thời điểm Vương mãng trầm giọng nói Bệnh hổ chủng mãng nhân hùng địa long Đạo đức tôn tứ đại phong chủ Đều có lấy rất lớn tên tuổi Nó địa vị cao thấp Cũng là tại tên tuổi sắp xếp Bên trong nói rõ Đã từng bệnh hổ triệu vô bệnh Thế nhưng là tứ đại phong chủ đứng đầu Bây giờ kia triệu vô bệnh đã chết Tự nhiên là đến phiên chủng mãng vương mãng. Nghe được vương mãng ngôn ngữ. Cao Thiên Hùng trong đôi mắt lộ ra một tia giấy xua Hắn cực kỳ thích dùng nắm đấm của mình đánh nổ Lý Kỳ Phong. Hắn thích loại kia huyền quyền đến thịt giao phong. Như thế thực lực của hắn mới là mạnh nhất. Thế nhưng là hắn hiện tại không thể không nghe vương mãng ngôn ngữ làm việc. Tông môn lợi ích trên hết. Đây là mỗi một vị đạo đức tôn Để tử tuân thủ nghiêm ngặt tín điều Không muốn nhiều lời nữa Ba người chúng ta liên thủ Chém giết cái này Lý Kỳ Phong Phục Long lạnh giọng nói Vương mãn gật gật đầu Xong trong mắt hàn ý càng thêm mãnh liệt Lên tiếng nói đồng thủ Sau một khắc Vương mãn cao thiên hùng Phục Long ba người bày biện ra giáp công chi thế Xông về phía Lý Kỳ Phong Trong thần sắc ý cười thu liếm Lý Kỳ Phong quanh thân càn quét ra cường đại nội lực bàng bạc kiếm khí không ngừng dũng động. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem. Đạo đức tông cách khác ba vị phong chủ đến cùng như thế nào thân thể đột nhiên mà động. Bá bá Lý Kỳ Phong phía sau to lớn kiếm dực triển khai che khuất bầu trời quét ngang thiên không. Lúc trước bát dực kiếm vương. Hoán xa phụ thân. Truyền thụ cho Lý Kỳ Phong kiếm pháp. Sớm đã là bị tu luyện đến đạt đến tròn chi cảnh. Thích khách kiếm giựt chi vị. Triệt để hiện ra. To lớn kiếm giựt kích động. Tựa như là một thanh đao sắc bén. Cuốn lên cuồng bạo gió. xen lẫn vô số đá vụn bụi bặm, Lấy phô thiên cách địa chi thế sông về phía vương mãng. Vương mãng thần sắc lập tức biến đổi. Tay phải khẽ động hướng phía trước nhô ra. Hùng hậu nổi lực lập tức hóa thành một thanh cử kiếm, hướng phía Lý Kỳ Phong nổ chém giết mà ra. Cùng lúc đó cao thiên hùng nắm đấm. Phục long thiết trảo đều là oanh sát hướng Lý Kỳ Phong. Kiếm khí càn quét tứ phương. Lý Kỳ Phong tựa hồ đối với vương mãng sinh ra ý quyết giết, có chút không quan tâm muốn mạnh mẽ ý xuất thủ. Thiên la bộ thôi phát đến cực hạn. Thiên không bên trong. Từng đạo tàn ảnh xuất hiện. lý kỳ phong túc đậu ngoài cao thiên hùng cùng phục long ngoài ý liệu mang theo bọc lấy cường đại lực đạo trọng quyền cùng thiết trảo đều là thất bại tại bọn hắn cảm giác được ngoài ý muốn thời điểm lý kỳ phong đã đi tới vương mãn trước người kiếm rực quét ngang. mang theo bọc lấy to lớn lực đạo trực tiếp là cắt nát vương mãn trong tay cử kiếm sau đó uy thế không giảm mảy may cắt chém hướng vương mãn cổ họng Vương mãng thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Một cây phán quan bút ra hiện ở trong tay của hắn. Đối mặt với khí thế hung hung kiếm rực. Phán quan bút đột nhiên điểm xuống. Lực đạo nặng như thiên quân. Trong chốc lát bá đạo lực đạo thần càn quấy ra. Kiếm rực lập tức trở nên phá thành mảnh nhỏ. Tựa như là trải qua mưa to gió lớn hồ điệp cánh. Lý kỳ phong thần sắc yêu nguyên mười phần bình tĩnh. Tại kiếm rực phá toái trong nháy mắt, xúc thế thật lâu thần dụ kiếm ra chiêu. Canh cổng kiếm khách. Đường đường chính chính quang minh chính đại một kiếm chém giết mà ra. Vương mãng thân thể hướng về sau rời khỏi một bước. Trong tay phán quan bút đón đỡ trước người. Chặn đường hạ Lý Kỳ Phong kiếm chiêu. Kiếm thế biến đổi. Lý Kỳ Phong một cái tiếng sấm sử suốt. Trong chốc lát. hội tụ tại trên mũi kiếm mạnh đại uy thế nổ tung lên xông về phía vương mãng vương mãng sắc mặt trầm mẩn phán quan bút đột nhiên mà động tại giữa hư không vẽ ra một cái tròn trong một chớp mắt một vòng tròn vô hạn mở rộng đem đến tiếp sau kiếm uy toàn bộ chặn đường mà xuống lần này lý kỳ phong trong thần sắc lộ ra một tia động dung vương mãng chiêu thức thật sự là quá mức huyền diệu để hắn cảm giác được có chút khó giải quyết Trong lòng hơi động, thần dụ kiếm liên tục mà động. Một cái đại giang đông khứ sử suốt. Trong chốc lát kinh khủng kiếm uy bao phủ hướng vương mãn, Trong nháy mắt này, Lý Kỳ Phong đột nhiên quay người. Tốc độ cực nhanh. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Phục Long trước mặt. Khó lòng phòng bị. Đạo đức Tông Tam Đại Phong chủ bên trong, Phục Long thực lực yếu nhất một chút, hắn chính là tốt nhất sơ hở. Bạch câu quá khích. Tiềm long xuất uyên, hỏa long điểm tình. Vương đạo lăng vẫn lấy làm kiêu ngạo ba chiêu giờ khắc này ở Lý Kỳ Phong trong tay thể hiện ra đáng sợ uy thế. Phục long trong thần sắc lộ ra một chút hoàng hốt. Lý Kỳ Phong đột nhiên xuất thủ là hắn không thể đoán được. Lập tức thân thể hướng về sau nhanh chóng rút lui. Cùng lúc đó. Hai tay liên tục mà động. Bị ép ứng đối Lý Kỳ Phong kiếm. Lý Kỳ Phong thì là đắc thế không khiến người ta. Thần dụ kiếm phía trên uy thế càng sâu. Máu tươi vẩy ra bên trong. Phục Long trên thân tăng lên mấy đạo giữ tờn vết thương. Đối mặt với Lý Kỳ Phong cường thế kiếm chiêu. Hắn hoàn toàn là rơi vào đến hạ trong gió. Nhìn thấy Phục Long gặp nạn, vương mãn cùng Cao Thiên Hùng cơ hồ là đồng thời mà động. Hai người hình thành tả hấu giáp công thời điểm công sát hướng Lý Kỳ Phong. Vương mãng kia trong tay phán quan bút hóa thành một cây sắc bén trường thương án sát hướng Lý Kỳ Phong huyệt thái dương. Cao Thiên Hùng nắm đấm cũng là không giảng đạo Lý ném ra. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự thân thể khẽ động hướng về sau bay ngược mà đi. Vương mãng cùng Cao Thiên Hùng liên thủ hóa giải phục long hãm cảnh chiêu thức cũng là thất bại. Bất quá sự tình nhưng không có đơn giản như vậy. Đang lúc Phục Long âm thầm buông lỏng một hơi thời điểm, một đạo hàn quang ra hiện ở phía sau hắn. Kia là thần dụ kiếm mũi kiếm, cũng là Lý Kỳ Phong giữ mưu đắt lâu sát chiêu. Đợi đến phát giác được hàn quang thời điểm, Phục Long đắt là không kịp cản trở. Hàn quang trực tiếp là chui vào Phục Long lưng. Sau đó sâu xuyên một lạnh thấu tim. Từ trước ngực xuyên ra. Ở trong quá trình này. Mũi kiếm bên trong tích chứa đáng sợ kiếm khí tựa như là hồng hoang mãnh thú đồng dạng tiến vào phục long thể nội Phá hủy lấy hắn sinh cơ Thiên hạ kiếm tung 110 chương 2169 15 ngày dương đông gích tây Lý Kỳ Phong nương tựa theo một nửa mũi kiếm trực tiếp là vô tình chém giết phục long Hai mắt chừng lớn Phục long trong thần sắc đều là vẻ không cam lòng Hắn làm sao cũng không nghĩ ra hắn sẽ như thế nào chết đi Địa long địa long vương mãng cùng cao thiên hùng đều là phát ra gầm thép âm thanh Đoạn tuyệt sinh cơ phục long tự nhiên là không cách nào đáp lại bọn hắn Lý kỳ phong ta muốn giết ngươi Cao thiên hùng mặt mũi tràn đầy dữ tợn phát ra gầm thép âm thanh Vương mãng thần sắc vô cùng âm trầm tựa hồ có thể chảy ra nước Lý Kỳ Phong kiếm tẩu thiên phong, nhìn như muốn cùng mình không chết không thôi, thực tế mục tiêu chân chính lại là phục long. Đạo đức tôn tứ đại phong chủ. Bây giờ lại có một người chết tại Lý Kỳ Phong dưới kiếm. Vương mãng trong lòng sát ý có mãnh liệt giường nào, tự nhiên là không cần nhiều lời. Cao thiên hùng xông ra thân thể tựa như là một tòa khuyên đảo đại sơn. Mang theo bọc lấy bá đạo uy thế nắm đấm đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Hai chỉ làm kiếm chém giết mà ra Hai chỉ Đối nắm đấm Nhìn như kiến càng lay cây Thế nhưng là tại tiếp xúc trong nháy mắt Bàng bạc kiếm khí càng quấy mà ra Hóa thành vô số chuôi sắc bén kiếm Kiếm uy nổ tung Cao thiên hùng thân thể cao lớn lập tức liên tục hướng về sau rút lui mà đi Một bước một đảo hố sâu Trong thần sắc biến đến vô cùng trắng bịch Một đảo bén nhọn thanh âm truyền ra vương mãng trong tay phán quan bút tựa như là sắc bén đầu mũi tên ám sát hướng lý kỳ phong cái cổ lý kỳ phong thân thể lõi lên phán quan bút chỉ rơi vào lý kỳ phong hư ảnh phía trên nhanh chân hướng về phía trước vương mãng trong tay phán quan bút tiếp tục mà động Tựa như là thư pháp đại gia vẩy mực thành hào bình thường bút tẩu long xa cương mãnh bá đạo vô song lý kỳ phong mang không thua kém một chút nào thế gian cường đại nhất đao kiếm lý kỳ phong sắc mặt trầm xuống kia phán quan bút thế nhưng là đoạt mệnh đao kiếm a thân thể hướng về sau rời khỏi thần dù kiếm liên tục mà động nương tựa theo bá đạo kiếm uy hóa giải phán quan bút đoạt mệnh chiêu thức ngắn ngủi trong chốc lát lý kỳ phong cùng vương mãng giao thủ không ít 500 trăm chiêu Hai người nhìn như thế lực ngang nhau thực thì không phải vậy. Lý Kỳ Phong chiêu thức một mực bình tĩnh tỉnh táo đơn giản trực tiếp. Thế nhưng là vương mãn chiêu thức lại là chiêu chiêu đoạt nhân mạng. Nhìn như vậy giống như chiêu chiêu tàn nhẫn trên thực tế lại là không môn mở rộng. Mọi thứ muốn có lưu chỗ trống. Gia chiêu cũng là như thế. Cao thủ chân chính Giao Phong tuyệt đối sẽ không tư nghỉ nội tình bên trong gia chiêu. Phải biết một khi quá dùng lực rất. Chính là không cách nào làm được thu phóng tự nhiên Như thế đến nay chính là đã mất đi tiên cơ Thậm chí là lộ ra sơ hở Sơ hở nhưng là muốn mệnh Sát ý trong lòng khiến cho vương mãn mỗi một chiêu đều là cuối cùng uy thế Lý Kỳ Phong thì là bình tĩnh đối mặt Hắn đang tìm kiếm lấy vương mãng sơ hở Một kích sơ hở trí mạng Rốt cuộc Lý Kỳ Phong chờ đến cách này sơ hở Thần dụ kiếm đột nhiên mà động, một cái bạch câu quá khích trực tiếp là vô tình đâm vào vương mãng dưới nách. Vương mãng phát ra kêu đau một tiếng. Kịch liệt đau nhức kích thích thần kinh của hắn cũng khiến cho hắn khôi phục mấy phần lý trí. Thế nhưng là hiện tại đã muộn. Kiếm thế chợt biến Thần dụ kiếm bên bờ, tám kiếm diễn sinh mà ra, mỗi một kiếm đều là mang theo đáng sợ uy thế. Một kiếm đến, tám kiếm đến. Vương mãng thân thể lập tức tựa như là trong gió thu lá rụng, hướng về sau bay ngược mà đi. Tại sao có thể như vậy vương mãng trong lòng sinh ra một đạo nghi vấn? Đương nhiên trả lời đáp án của hắn chính là Lý Kỳ Phong kiếm. Nhanh như thiểm điện kiếm đâm nhập vương mãng trong lồng ngực. Kiếm khí bén nhọn nổ tung. Vương mãng lập tức bị thương nặng. Phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức biến đến vô cùng nghề hoài. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể Trong thần sắc mang theo ý cười Không có ý tứ tựa hồ muốn để các ngươi thất vọng Các ngươi còn không có năng lực xếp ta Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Vương Mãng gấp che lấy lồng ngực Lý Kỳ Phong sau cùng một kiếm thế nhưng là đưa cho hắn một kích trí mạng Đổi lại người khác Chỉ sợ là lúc này tử vong Thế nhưng là Vương Mãng nương tựa theo thực lực cường đại Còn có thể miễn cưỡng kéo dài hơi tàn một lát. Không đơn giản như vậy. Vương mãng trắng bệt trong thần sắc lộ ra mỉm cười thanh âm rất là thư nhược nói, Ngươi bây giờ thiếu nợ máu càng lớn. Cảm thấy, cảm thấy đạo đức tông sẽ bỏ qua cho ngươi sao Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Ta cho tới bây giờ liền không nghĩ tới muốn đạo đức tông bỏ qua cho ta. Vương mãng trong thần sắc ý cười lập tức trì trệ. Tựa hồ còn phải lại ngôn ngữ vài câu Thế nhưng là Lý Kỳ Phong đã mất kiên trì Hắn bắt đầu truy sát cao thiên hùng Địch người vô tình Hắn tự nhiên là không cần lại nhân từ Rốt cuộc nhân từ với kẻ địch Liền là tàn nhẫn với mình Đạo đức tông thiên vương điện bên trong Thiên thánh chân nhân chậm rãi mở ra hai mắt Trong đôi mắt đều là chấn kinh Rất nhanh hắn hai mắt khói mắt chỗ Chậm rãi có máu tươi chảy ra xong trong mắt quang trạch từ từ tán đi thiên thánh chân nhân vươn tay phải của mình hắn không thấy mình tay phải con mắt mù của hắn thở dài một hơi thiên thánh chân nhân thu hồi tay phải của mình trong thần sắc không vui không buồn nhẹ nói hai mắt mọc ra cũng là vô dụng mù cũng tốt đáng tiếc thật là đáng tiếc đang lúc này Thiên minh chân nhân từ bên ngoài đi tới trong thần sắc mang theo một tia bi thương. Hôm nay, đạo đức tôn tứ đại phong chủ trường sinh đèn đều diệt. Người chết đèn tắt. Chém giết tam đại phong chủ, Lý Kỳ Phong lần nữa ẩm nấp đi. Mấy ngày nay bên trong, Lý Kỳ Phong phát hiện kia ẩm nút ở trong cơ thể hắn huyết trùng theo thời gian thế mà đang trưởng thành. Thôn phệ tinh huyết dấu hiệu cũng là càng ngày càng rõ ràng. May nội lực của hắn đầy đủ hùng hậu, có thể cưỡng ép chấn áp. Thế nhưng là dạng này cuối cùng không phải kế lâu dài. Hiện tại hắn người đang ở hiểm cảnh, tùy thời có khả năng tao ngẫu nguy cơ. Cách này liền khiến cho hắn rất khó lại đi phân tâm chấn áp thể nội huyết trùng. Đây chính là phiền phức, phiền toái rất lớn. Nếu là không chấn áp huyết trùng tiếp tục thôn phệ tinh huyết, sẽ tiến một bước trưởng thành. Nhưng nếu là trấn áp Hắn tao ngẫu nguy cơ thời điểm chính là không cách nào làm được toàn lực ứng phó Chỉ sợ là nguy hiểm đến tính mạng Tiến thối lưỡng nan Đây chính là Lý Kỳ Phong hiện tại gặp phải lựa chọn Nghĩ đến như thế Lý Kỳ Phong đối với cơ khai ngộ chán rét chính là tăng lên mấy phần Cái này huyết luyện đại pháp quả thực là tà áp liền không nên tồn tại ở thế gian ở giữa Hít sâu một hơi Lý Kỳ Phong vứt bỏ trong ấp hết thầy tạp niệm bắt đầu điều nuôi thương thế của mình. Thời gian luôn luôn một khắc không ngừng trôi qua. Lý Kỳ Phong tiến vào thanh liễu sơn mạch bên trong đã có nửa tháng. Tại cái này thời gian nửa tháng bên trong. Rất nhiều trong giang hồ cao thủ nổi danh đều là tiến vào thanh liễu sơn mạch bên trong. Trong đó còn không thiếu có siêu cấp thế lực cao thủ. Thậm chí còn có mấy vị người giang hồ đều coi là chết lão quái vật. Những người này tiến vào bên trong dãy núi mục đích đều là Lý Kỳ Phong Thế nhưng là theo tiến vào càng nhiều người Tử vong người cũng là càng nhiều Cho dù là có người nghĩ ra liên thủ biện pháp Cũng là không làm nên chuyện gì phàm là gặp gỡ Lý Kỳ Phong người hẳn phải chết không nghi ngờ Đợi đến những người khác nghe hỏi tiến đến Chỉ có thể nhìn thấy còn có thừa ấm thi thể Lý Kỳ Phong lại là biến mất vô tung vô ảnh Thiên Hạ Kiếm Tông 110 chương 2170 ngắn ngủi. Liên minh tại trận này truy sát cùng bị đuổi giết quá trình bên trong. Lý Kỳ Phong cưỡng ép cải biến mình nhân vật. Hắn một cách bị đuổi giết người thế mà chiếm cứ chủ động địa vị. Lý Kỳ Phong nghiễm nhiên là trở thành cách này bên trong dãy núi vô tình sát thủ. Không ngừng xuất hiện thi thể chính là chứng minh tốt nhất cùng cảnh cáo muốn giết chết Lý Kỳ Phong không có đơn giản như vậy. Đối mặt với cuộc diện như vậy, có người nghĩ đến rời khỏi. Lý Kỳ Phong khó giải quyết trình độ vượt quá dữ liệu của bọn hắn bên ngoài. Bọn hắn rất có tự mình hiểu lấy. Đó chính là rời khỏi. Dạng này tính mạng của bọn hắn mới có thể có lấy bảo toàn. Có đôi khi còn sống so cái gì cũng tốt. Rời khỏi người là khuất nhục. Nhưng là có thể sống. Thế nhưng là... Còn có cũng không cam lòng. Chém giết Lý Kỳ Phong mang tới chỗ tốt thật sự là quá lớn. Bọn hắn căn bản là không có cách tự tuyệt. Đương nhiên còn có một cách trọng yếu hơn nguyên nhân. Đó chính là may mắn. Lần này truy sát Lý Kỳ Phong cao thủ thật sự là nhiều lắm. Song huyền nan địch tứ thủ. Lý Kỳ Phong thực lực cường đại hơn nữa. Chỉ sợ cũng là không thể chống đỡ được ở đám người liên thủ. Đến lúc đó cuộc diện tự nhiên là mười phần hỗn loạn. đục nước méo cò nói không chính xác bọn hắn có thể vứt chỗ tốt đây chính là nhân tính tham lam biết rõ không thể làm trong lòng kia một tia may mắn vẫn là thúc giục đi bí quá hóa liều trong sơn động tu dưỡng một ngày một đêm lý kỳ phong mở ra hai mắt chậm rãi chọc khí phun ra trong đôi mắt tinh quang nổi liếm ngày thứ 17. bảy lý kỳ phong trong lòng yên lặng nói đều nói trong núi không tuế nguyệt Như thế không chút nào giả. Cách này 17 ngày, Lý Kỳ Phong không có chút nào cảm giác chính là đi qua. Đi ra sơn động bên ngoài. Lý Kỳ Phong lờ mờ cảm thấy phổ cận kẻ đuổi giết. Đương nhiên cũng không chỉ một vị. Bọn hắn cũng không phải đơn độc hành động. Mở rộng một chút eo. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Kia huyết trùng thủy chung là trong cơ thể hắn tai họa ngầm, hắn nhất định phải nhanh chóng đi giải quyết. Đây cũng là khiến cho hắn nhất định phải nhanh giải quyết phiền toái trước mắt. Bắt đầu. Lý Kỳ Phong phun ra ba chữ thân thể đột nhiên mà động ý cười tại trong rừng rậm. Một ngày này. Trong giang hồ tiếng tăm lừng lấy độc ảnh tay Hoàng Tam bị chém giết. huyền Sơn tử hai vị tăng nhân sinh cơ đoạn tuyệt. Từ đó. Giống như phản kích tựa như là to lớn như phong bão càn quét toàn bộ thanh liễu Sơn Mạch. Ngày thứ 18. trong giang hồ biến mất thật lâu ngay cả vân thập tam sát bị lý kỳ phong chém giết tưởng vương tung trưởng lão thạc nhiều dũng bị chém giết truy tung mà tới thương không điện bát trưởng lão bản thân bị trọng thương ngày thứ 19. chín huyền sơn từ hai vị trưởng lão chết bởi dưới kiếm truy phong quái cát đi bị một kiếm đứt cổ thương không điện lưu tinh bị chém giết ngày thứ 20. mươi Huyền Sơn Tử gánh vác đại khí vận sáu vì tăng nhân đều chết. Thương không điện nhị trưởng lão bị thương nhẹ. Tưởng Vương Tông dường thập nhất cùng Lý Kỳ Phong đại chiến dường thập nhất bị thương nặng. Ngày thứ 21. giết chóc tựa Hồ Đình Chỉ. Ngày thứ 22. Huyền Sơn Tử lại có hai vị trưởng lão thân vẫn Tưởng Trào Lý Phát bị một kiếm đứt cổ. Đoạt mệnh thương Vương Vương Thiên Trùng một kiếm xuyên ngực mà chết. Lực vương Phạm Vũ bị chém xuống đầu. Hoàng Sơn Tam Thánh không ai sống sót. Trong lúc nhất thời. Thanh Liễu Sơn mạch bên trong đầu không khí biến đến vô cùng kiềm chế. Âm u đầy tử khí. Phải biết. Lý Kỳ Phong chém giết mỗi một vị đều là không đơn giản. Đều là trong giang hồ có uy danh hiển hách. Thế nhưng là bọn hắn đang đối mặt Lý Kỳ Phong thời điểm. Lại là tựa như sâu kiến bình thường. Ngay cả tính mạng của mình đều là không cách nào bảo toàn Mở cung không quay đầu lại tiến Sự tình phát triển đến tình trạng như thế Mỗi một vị kẻ đuổi giết đều hết sức rõ ràng bọn hắn không giết chết Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong liền sẽ giết chết bọn hắn Thế nhưng là Lý Kỳ Phong một mực thân ở tại chỗ tối Ẩm nấp lấy tung tích của mình Căn bản không cho bọn hắn mảy may thời cơ Nhưng là chỉ cần bọn hắn hơi hơi lộ ra một chút kẽ hở Lý Kỳ Phong liền sẽ nghĩ là tử thần đồng dạng xuất hiện Cho bọn hắn một kích trí mạng Đối mặt với như tình huống như vậy Huyền Sơn từ hai vị trưởng lão đầu tiên đứng dậy Vì đoạt lại bát bộ phù đồ khí cơ Lão như lai thế nhưng là chọn lựa ra Tám vị gánh vác đại khí vận tăng nhân tiến vào thanh liễu Sơn mạch bên trong Nhưng đến bây giờ mới thôi tám người kia đều chết bởi lý kỳ phong dưới kiếm. ở trong đó có lý kỳ phong nguyên nhân nhưng là có các trưởng lão che chở không chu toàn trách nhiệm. huyền sơn tự trưởng lão trước mắt không thể không tìm cách đến mất bò mới lo làm chuồng. huyền sơn tự hai vị trưởng lão đề nghị đám người liên thủ bố cục tới đối phó lý kỳ phong. rất nhanh. huyền sơn tự đề nghị được mọi người tiếp nhận. Đương nhiên trong đó cũng là không thiếu được đạo đức công cùng thương không điện hết sức giúp đỡ. Đối mặt với Lý Kỳ Phong mang đến to lớn lực uy hiếp. Tất cả kẻ đuổi giết bắt đầu liên thủ. Kể từ đó, Lý Kỳ Phong rốt cuộc là không có tiêu diệt từng bộ phận thời cơ. Quả nhiên, Ngày thứ 23 bên trong, không một người tử vong. Ngày thứ 24 bên trong, vẫn là không một người tử vong. Thế nhưng là, Lý Kỳ Phong tung tích cũng là không cách nào tìm kiếm. Lý Kỳ Phong giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Cuộc diện tựa hồ là xa vào đến trong rằng co. Bất quá. Tại ngày thứ 25 thời điểm nên tới vẫn là tới. Tựa vương tung hai tên trưởng lão bị người vô thanh vô tức giết chết. Từ đầu đến cuối tất cả mọi người là không có tìm kiếm được Lý Kỳ Phong nửa điểm tung tích. Ngày thứ 26... Gió Mạnh Tông cùng Linh Hạ Tông đều có một vị trưởng lão chết đi. Ngày thứ 27 yêu nguyên có người chết đi. Ngoài ý liệu là. Những người này đều là bị một kiếm đứt cổ. Hai mắt trừng lớn. Trong thần sắc đều là chấn kinh chi sắc. Trung quanh liền mảy may đánh nhau vết tích đều là không có. Như thế không thể không khiến nhiều người suy nghĩ gì. Nghi kỷ bắt đầu xuất hiện. Chết không là tiểu môn tiểu phái trưởng lão. Liền là bị siêu cấp thực lực chỗ không dung ma đạo người. Mà mấy đại siêu cấp thực lực lại là không có một người chết. Cự một thường thường từ nội bộ hư thối. Nghi vị khiến cho nguyên bản liền yếu ớt liên minh trở nên càng thêm yếu ớt. Rốt cục tại một vị tu la địa ngục cao thủ tử vong về sau. Một mực yên lặng nghi vị cùng bất mãn triệt để bạo phát. cái gọi là liên thủ chia năm xẻ bảy. Nếu không phải hai vị huyền sơn tự trưởng lão việt lực ngăn cản. Chỉ sợ sẽ còn một phát xung đột. Đạo khác biệt không thể cùng mưu đồ. Như là giống là vượt vương tung. Tu la địa ngục chờ sớm đã là bị đánh lên ma đạo nhãn hiệu. Một mực bị siêu cấp môn phái chỗ không dung. Lần này liên thủ cũng bất quá là bất đắc dĩ chi tuyển mà thôi. Còn có sống như là gió mạnh tung. Linh hạt tông tiểu môn tiểu phái. cũng bất quá là giang hồ tầng dưới chót nhất xưa nay sẽ không tiến vào siêu cấp môn phái trong tầm mắt lần này liên thủ từ vừa mới bắt đầu liền là không công bằng sụp đổ cũng là nằm trong dự liệu lý kỳ phong bất quá là hơi làm thủ đoạn mà thôi nhìn như cường đại không cách nào công phá liên minh như vậy phân giải liên minh sụp đổ các phương thực lực cũng là đường ai nấy đi Sau đó nên như thế nào đối mặt với, ai cũng là không có biện pháp. Trong rừng rậm, Lý Kỳ Phong thân thể lặng yên im ấn xuyên qua. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt một thân ảnh thương không điện bát trưởng lão. Liên tục mấy lần giao thủ. Hắn đã là thăm dò rõ ràng bát trưởng lão thực lực. Trọng yếu hơn là hắn hiện tại là thân thể bị trọng thương. Thiên hạ kiếm tông 110 chương 2171 lưu một tuyến thương không điện tám trưởng lão chết rồi. Đây là ai cũng không từ nghĩ đến. Đại trưởng lão thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Thương không điện cửu đại trưởng lão mặc dù là đều có tính toán. Nhưng là gặp được sự tỉnh. Cuối cùng sẽ làm ra nhất trí ứng đối. Thế nhưng là bây giờ bát trưởng lão lại là chết. Nhìn chăm chú lên hắn mang trên mặt mặt nạ. Đại trưởng lão trong đôi mắt trở nên hết sức phức tạp. Trong lòng của hắn sinh ra một tia xúc động. Muốn lấy xuống bát trưởng lão mặt nạ. Muốn xem một chút hắn đến cùng là người phương nào. Bất quá tải vương tay ra đụng chạm đến kia mặt nạ trong nháy mắt đại trưởng lão thu hồi tay của hắn. Tại sao cùng một khắc, lý trí của hắn vẫn là chiếm cứ thượng phong. Hôm nay nếu là hắn sốc lên bát trưởng lão mặt nạ. Liền là vi phạm với thương không điện quy củ Không có người có thể vi phạm thương không điện quy củ Đương nhiên Người chết có thể ngoại lệ Nếu là hắn thấy được bát trưởng lão chân thực gương mặt Chỉ sợ hắn cũng sẽ thành người chết Đem bát trưởng lão thi thể mang đi ra ngoài Giao cho điện chủ Đại trưởng lão nhẹ nói Là một mực đi theo tại phía sau hắn Hai người lên tiếng nói hai người này lại là một đối huyên để sinh đôi, một người thân mặt hắc y một người thân mặt bạch y. đại trưởng lão gật gật đầu, trầm tư một chút tiếp tục nói, các ngươi nói cho viện chủ, ta nhất định sẽ không từ thủ đoạn chém giết lý kỳ phong, để hắn yên tâm, là sau lưng hai người ngữ khí nhất trí nói, một tháng đi qua, tại cách này một tháng quá trình bên trong, Thanh liễu sơn mạch thành vì danh phù kỳ thực vẫn lạc chi địa, Lý kỳ phong cũng nhiễm nhiên trở thành bên trong dãy núi này sát thần. Vô luận là siêu cấp tông môn cũng tốt. Còn là tiểu môn tiểu phái cũng tốt. Đều vì mình tham lam bỏ ra đại giới. Ta thật là có một ít hối hận. Làm linh hạ tông bên trong còn sót lại một người. Trương Minh Sơn thần sắc tiểu tuổi nói. Mấy ngày nay bên trong... Hắn liền là một con chim sợ cành cong Bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay Hắn đều là cảm giác áp lực lớn lao Nếu không là đồng bệnh tương liên gió mạnh tông thu lưu hắn Chỉ sợ hắn giòa cũng sẽ bị hưu chết Có một số việc không phải chúng ta có thể nhúng chàm Lần này là tốt nhất giáo huấn ta cũng là hối hận Cũng không biết chúng ta có thể hay không sống mà đi ra đi Từ tượng trầm giọng nói Hắn chưa từng có dạng này bất lựa qua. Hắn muốn sống thế nhưng là Lý Kỳ Phong lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, sau đó cho hắn trí mạng đánh giết. Hắn muốn giải thoát nhưng là Lý Kỳ Phong một mực chưa xuất hiện. Không biết thường thường mới là đáng sợ nhất. Sợ hãi. Vô luận là tử tưởng cũng tốt, vẫn là Trương Minh Sơn giã tốt đều là sống đang sợ hãi bên trong. Không chỉ có là Lý Kỳ Phong sợ hãi, còn có từ sợ hãi của ta. Loại này bản thân tra tấn là hết sức thống khổ. Lần này nếu là có thể còn sống ra ngoài, ta sẽ khuyên bảo Linh Hạ Tông các đệ tử. Về sau tuyệt đối phải rời xa kiếm tung, Rời xa Lý Kỳ Phong. Trương Minh Sơn thần sắc có chút tối nhạt nói. Một người đáng buồn nhất liền là ngay cả tính mạng của mình đều không thể trưởng khống. Trương Minh núi có nằm mơ cũng chẳng ngờ mình có một ngày sẽ như thế chật vật. Ha Hạ, Ta cũng vậy, thế nhưng là điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể sống đi ra ngoài. Từ tượng ra vẻ nhẹ nhõm nói. Ngư khí mặc dù như thế, nhưng là nhưng trong lòng của hắn tựa như là đè ép một tảng đá lớn có chút không thở nổi. Trương Minh núi gật gật đầu, lại là chưa lên tiếng. Chậm rãi nhắm hai mắt. Giờ khắc này. Hắn thật sự có một ít chờ mong Lý Kỳ Phong, dạng này tối thiểu có thể tới thống khoái. Các ngươi là đang tìm ta sao bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo thanh âm bình tĩnh truyền vào trương minh núi trong tay. Đột nhiên trong lúc đó trương minh núi thân thể đứng lên. Từ tượng tính cả tại bên trong gió mạnh tôn cao thủ đều là bày làm ra một bộ đề phòng thần sắc. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo mỉm cười. Cho người ta một loại người vật vô hại cảm giác. Có lẽ là trong một tháng này rừng rậm sinh hoạt không thấy quá nhiều ánh nắng nguyên nhân. Da của hắn trở nên trắng rất nhiều. Thế nhưng là đôi mắt của hắn bên trong tinh quang lại là cho người ta một loại không dép mà run kính sợ cảm giác. Lý Kỳ Phong, ngươi rốt cuộc đã đến. Trương Minh núi chậm rãi nói. Chân chính chờ được giờ khắc này. Hắn ngược lại là cảm thấy giải thoát. Trong nội tâm hy vọng xa vời toàn bộ phá diệt. Hắn tự nhiên cũng là không còn chờ mong cái gì lý kỳ phong vừa cười vừa nói ngươi đang chờ ta trương minh núi gật gật đầu nói đương nhiên ta đang chờ một cái giải thoát lý kỳ phong nhíu mày lại nói vì sao trương minh núi vừa cười vừa nói dù sao bất quá là vừa chết chết sớm sớm siêu sinh lý kỳ phong nói Nếu là ngươi có thể bất tử đâu Trương Minh Núi thần sắc lập tức biến đổi. Nói, ngươi không giết chết ta Lý Kỳ Phong ánh mắt vượt qua Trương Minh Núi. Rơi vào như lâm đại địch gió mạnh tung ba người trên thân. Trầm rãi nói, các ngươi đều có thể không cần chết vì cái gì vì cái gì Trương Minh Núi cùng từ tượng cơ hồ là cùng một thời gian phát ra nghi vấn. Lý Kỳ Phong cười hỏi ngược lại. ta tại sao muốn giết chết các ngươi đâu trương minh nối thần sắc trở nên rất là phức tạp tư tưởng thì là nhíu mày lý kỳ phong vấn đề này bọn hắn thật không cách nào trả lời hiện tại tính mạng của bọn hắn trưởng không tại lý kỳ phong trong tay nếu là bọn họ nói rõ trong lòng bọn họ đáp án khó tránh khỏi lý kỳ phong sẽ không đồng sát tâm trong thần sắc ý cười biến mất lý kỳ phong thần sắc trở nên nghiêm túc lên Ta không cách nào trả lời ngươi vấn đề này. Trương Minh núi ngữ khí cứng nhắc nói. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói đồng dạng ta cũng là không cách nào trả lời vấn đề của các ngươi. Trương Minh núi lộ ra mỉm cười, mười phần gượng ép. Hắn cảm giác được hắn tựa như là nghe được một cái cười lạnh lời nói. Hắn cười là tốt nhất đáp lại đương nhiên cũng là bày biện ra mình lớn nhất thiện ý. Là có thể đủ nhìn thấy một tia còn sống thời cơ, bọn hắn tự nhiên là phải cố gắng bắt lấy. Còn sống trung quy là tốt. Lý tôn Chủ, ngươi cần chúng ta làm cái gì, nói rõ liền tốt. Từ tượng thần sắc nói nghiêm túc. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta không cần các ngươi làm cái gì. Mau chóng rời đi cái này thanh liễu sơn mạch, dạng này các ngươi đều có thể sống sót. Từ tượng cùng Trương Minh nối liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu. Lần này, là chúng ta không biết tự lượng sức mình cái này một phần an tình chúng ta chắc chắn khắc trong tâm khảm. Từ tượng thần sắc nói nghiêm túc. Ngày khác, ta Linh Hạ Tông gặp Lý tôn Chủ, gặp Kiếm Tông Đệ Tử chắc chắn nhượng bộ lui binh. Trương Minh Núi Ngữ Khí trầm trọng nói. Đi thôi. Lý Kỳ Phong lưu lại hai chữ thân thể khẽ động biến mất tại nguyên chỗ. Ngươi tại sao phải làm như vậy?" Mộng Yểm nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, ngữ khí băng lánh mà hỏi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, "Ta không có khả năng chém giết hết thảy mọi người, như thế ta sẽ rất mệt mỏi." Mộng Yểm gật gật đầu, nói, "Ngươi cực kỳ thông minh, hiểu được làm người lưu một tuyến đạo lý, thế nhưng là đã là vô dụng." Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, nói, "Rất hữu dụng." Mộng Yểm lạnh giọng nói, đối với một người chết tới nói, thật là vô dụng. Trầm rãi lắc đầu, Lý Kỳ Phong nói, ta cũng không cho rằng như vậy. Thiên Hạ Kiếm Tông 110 chương 2172 đại trưởng lão Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Mộng Yểm trong lời nói mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Đã từng có rất nhiều người tại giống như là ngươi như vậy có tự tin. Thế nhưng là đến cuối cùng, bọn hắn đều trở thành thi thể. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Mộng ỉm lạnh giọng nói, mọi thứ đều có ngoại lệ. Lý Kỳ Phong cười nói mà nói đáng tiếc ngươi không phải ngoại lệ, là cách bi kịch Mộng ỉm lạnh giọng nói, không có khả năng. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, không cần nhiều lời nữa, để đồng bọn của ngươi ra đi, dấu vẫn là thật cực khổ. Lưu Tinh xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong. Mộng ỉm phía trước. Một mực đang hấp dẫn Lý Kỳ Phong lực chú ý, mà Lưu Tinh thì là tại tùy thời xuất thủ. Đáng tiếc, đây hết thảy đều không có dấu riêng được Lý Kỳ Phong. Mộng yểm thần sắc hơi đổi. Lưu Tinh thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, hai người các ngươi không phải đối thủ. Mộng yểm lạnh giọng nói, ta còn cũng không tin. Lý Kỳ Phong nói, ngươi không thể không tin tưởng. bang mộng yểm trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ ám sát hướng lý kỳ phong lý kỳ phong sắc mặt mười phần bình tĩnh tại mộng yểm kiếm sắp đâm vào hắn thân thể thời điểm thần dù kiếm động một đảo hàn quang thoáng hiện sau đó uy về đến trong yên lặng tựa hồ là đã nhận ra thần dù kiếm bên trong uy lực mộng yểm thân thể hướng về sau rút lui mà đi rời khỏi tám bước bên ngoài mộng yểm thần sắc bỗng nhiên biến đổi Còn nhanh kiếm. Phun ra một câu. Chỉ gặp mộng yểm trên chán xuất hiện một đạo tơ máu kia một đạo tơ máu hướng xuống kéo dài. Thân thể một phân thành hai. Mộng yểm thân thể tựa như là đậu hũ bị đao sắc bén cắt ra. Lưu tinh thần sắc lập tức biến đổi. Hai người bọn họ tại tình cờ tình huống phía dưới phát hiện Lý Kỳ Phong tung tích. Lúc này liền là phát ra tin tức. Thế nhưng là viện thủ chạy đến Trung Quy là cần thời gian. Hai người bọn họ không thể không nghĩ cách ngăn chặn Lý Kỳ Phong. Thế nhưng là sự tình phát triển tựa hồ không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Lý Kỳ Phong phát hiện hắn tồn tại còn một kiếm chém giết mộng yểm Lưu Tinh không biết mình nên nói cái gì. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, rất xin lỗi, ta phát hiện ngươi. Lưu Tinh thần sắc lập tức biến đổi. Vừa muốn nói gì. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong trong tay thần dụ kiếm động. Hàn quang thoáng hiện lại quy về đến thừa cơ bên trong. Một kiếm đứt cổ. Lưu tinh hai mắt trừng lớn, không cam lòng chết đi. Lý Kỳ Phong trốn chỗ nào? Tại thần dụ kiếm trở vào bao trong nháy mắt, một đảo gầm thép âm thanh truyền ra. Nhận được tin tức thương không điện đại trưởng lão rốt cuộc chạy đến. Lý Kỳ Phong cười cười. Ánh mắt nhìn về phía kia nhanh chóng mà đến thân ảnh. không có chút nào muốn chạy trốn lấy mạng ý tứ. Đại trưởng lão đi vào Lý Kỳ Phong trước mặt. Ánh mắt đào hoa đã chết hết thi thể. Trong đôi mắt Hàn Ý vô cùng mãnh liệt. "Lý Kỳ Phong, ngươi thật sự chính là đồ hung ác a." Đại trưởng lão cắn răng nghiến lời nói. "Lý Kỳ Phong trong thần sắc vẫn là mang theo một tia nụ cười như có như không." Chậm rãi nói, "Ngươi nhưng thật là có thú, cho phép các ngươi giết ta." Chẳng lẽ ta còn không thể ra tay phản kích sao đại trưởng lão lạnh giọng nói Ngươi là đang tìm cách chết Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Ngươi nói nhảm nhiều quá Muốn chết đại trưởng lão tức giận nói Canh một tiếng truyền ra đại trưởng lão trường kiếm ra khỏi vỏ Kia sâm sâm kiếm khí Phản chiếu hắn đấm mày dâu đều bích Phản chiếu nơi xa một diệt đều phản phất có sát cơ Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại Đại trưởng lão kiếm lại là toàn thân xanh biếc. Tựa như là bích ngọc chế tạo đồng dạng. Hiện hiện ra ánh sáng yếu ớt. Hiển nhiên hắn kiếm là tôi qua độc. Lý Kỳ Phong trong thần sắc yêu nguyên mang theo ý cười thân thể tựa như núi cao trì lập bất động. Đại trưởng lão hai mắt nheo lại. Cả người chuyển thái trở nên mười phần bình tĩnh. Mũi kiếm thường thường di động. Đột nhiên. Kiếm quang hóa thành xanh biếc. Một kiếm ám sát hướng Lý Kỳ Phong cổ họng, một kiếm đoạt mệnh. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, thần dụ kiếm đón đỡ mà ra. Hai kiếm đụng vào nhau. Đại trưởng lão phát ra một tiếng quát nhẹ, trường kiếm trong tay liên tục mà động. Ám sát hướng Lý Kỳ Phong trái tim, bụng dưới, dưới nách, cổ họng. Lý Kỳ Phong thân thể lại lui, thần dụ kiếm không ngừng sử xuất, hóa giải đại trưởng lão sát chiêu. Đại trưởng lão từng bước ép sát trường kiếm trở nên càng thêm hung áp độc áp. Lý Kỳ Phong chỉ có thể trốn tránh hóa giải. Thần dụ kiếm điểm ra. Mượn to lớn lực phản chấn, Lý Kỳ Phong hướng về sau rút lui mà đi. Thân thể nhanh lùi lại ra vài chục trưởng bên ngoài. Đại trưởng lão thân thể đột nhiên mà động căn bản không cho Lý Kỳ Phong cơ hội thở dốc. Lần nữa cẩn thân. Một tiếng gầm thét phát ra thủ đoạn uốn éo kiếm thế đã biến đâm là gọt thường thường gọt hướng Lý Kỳ Phong ngực bụng. Từ bắt đầu xuất kiếm cho đến bây giờ. Đại trưởng lão kiếm chiêu biến hóa. Không có chút nào khe hở. Đi vân lưu nước. Một mạch mà thành. Thần dụ kiếm dựng thẳng lên. Lý Kỳ Phong chặn đại trưởng lão trường kiếm. Trong nháy mắt đại trưởng lão trường kiếm trong tay nghiêng tán mà lên thẳng đến Lý Kỳ Phong mặt. Sau một khắc Lý Kỳ Phong toàn Bộ thân thể hướng về sau nằm nghiêng ngược lại Hiểm lại càng hiểm né nhanh qua đại trưởng lão một kiếm này Đại trưởng lão vừa xài bước ra Mũi kiếm lại nhất chuyển Đột nhiên lượn vòng gọt đi Lại như thiểm điện lần nữa gọt hướng Lý Kỳ Phong đầu gối không hổ là lão giang hổ Đại trưởng lão một kiếm này biến hóa đến càng nhanh Một trong nháy mắt Ba kiếm đều đã xử xuất. Quả nhiên là một mạch mà thành. Giống như sớm có tính trước ký càng. Lại đã sớm đem kiếm thức tính toán tốt bình thường. Trước đó kiếm chiêu đều chẳng qua là làm nền mà thôi. Chân chính sát chiêu trong một kiếm này. Lý Kỳ Phong mặc dù thân thể nằm nghiêng tránh thoát kiếm thứ hai. Nhưng cũng là đem mình đẩy vào tuyệt lộ bên trong. Giờ phút này hắn lực cố suy hiệt. Lực mới chưa sinh. Chỉ sợ là khó mà ứng đối một kiếm này Đại trưởng lão trong đôi mắt lộ ra một tia vội vàng Một kiếm này nếu là có hiệu quả Chỉ sợ Lý Kỳ Phong rốt cuộc là không cách nào đánh với hắn một trận Trong nháy mắt Lý Kỳ Phong thân thể trực tiếp hướng xuống rơi xuống dưới Bá bá to lớn kiếm rực triển khai Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời Đại trưởng lão thần sắc lập tức biến đổi Mình khổ tâm tính toán đây hết thảy lại là bị Lý Kỳ Phong như thế hóa giải. Kiếm rực huy động cuốn lên cuồng phong. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên đại trưởng lão. Trong thần sắc vẫn là mang theo ý cười. Đại trưởng lão chiêu này kiếm pháp quả nhiên là lợi hại. Để cho ta rất dài kiến thức. Đại trưởng lão trong đôi mắt đều là hàn ý. Kia mặt nạ màu đen phía dưới. Lạnh dọn truyền ra. Đáng tiếc không có gọt đi đầu gối của ngươi Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Thật là đáng tiếc Ta cho thời cơ đáng tiếc ngươi không có bắt lấy Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói Đây chính là chưa hẳn Bỗng nhiên trong lúc đó trong thần sắc ý cười biến mất Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra sát ý Vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút Lý Kỳ Phong lên tiếng nói Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt kiếm rực thoáng động hóa thành một đạo kiếm chi dòng lũ huyền thẳng hướng đại trưởng lão. Đại trưởng lão thần sắc lập tức biến đổi, trường kiếm trong tay khẽ động, mang theo bọc lấy trăm trưởng kiếm khí đón lấy kia kiếm chi dòng lũ. Trong chốc lát, cường hoành kiếm khí trực tiếp xé sạch dòng lũ, sau đó cưỡng ép chôn vùi. Thiên Hạ Kiếm trăm 110 chương 2173 tỷ Mỹ tính toán Lý Kỳ Phong trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này đại trưởng lão thật sự chính là không đơn giản. Nhìn như khí tức bình thản. Không giống như là tu luyện người. Thế nhưng là kiếm chiêu lại là vô cùng bá đạo hung mãnh, Chiêu chiêu là trải qua tỉ mỉ tính toán. Đi một bước nhìn mười bước. Thận trọng từng bước. Có thể nói là đa mưu túc trí. Hơi không cẩn thận chính là xa vào đến trong nguy cơ. Bất quá. Hắn gặp Lý Kỳ Phong. Hơn một cái kiếm pháp lý giải cùng cảm ngộ đều so với hắn lợi hại người. Tại kia kiếm khí bén nhọn cứng ếp xóa bỏ Lý Kỳ Phong kiếm uy trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động. Thẳng gắp một kiếm đâm ra. Thẳng đến hướng đại trưởng lão mi tâm. Đại trưởng lão sắc mặt trầm vùng như nước trong tay hướng lên trên nhô ra. Mũi kiếm đối mũi kiếm. Đại trưởng lão ác chế chủ Lý Kỳ Phong kiếm thế. cổ tay rung lên trong một chớp mắt trường kiếm trong tay lập tức kịch liệt run rẩy lên to lớn ám kình lập tức truyền ra lý kỳ phong lập tức cảm thấy khí thế hung hung ám kình tựa như là sắc bén gai độc thuận thần dù kiếm truyền lại đến lý kỳ phong trên cánh tay lập tức lý kỳ phong không có chút nào do dự thần dù kiếm đột nhiên phân giải hóa thành chín đạo lưu quang quyền thẳng hướng đại trưởng lão gặp đây Đại trưởng lão phát ra một tiếng kinh hô, trường kiếm trong tay liên tục mà động, đem hàn quang toàn bộ đánh lui. Một đạo kiếm minh âm thanh truyền ra, trùng điệp kiếm ảnh bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Hắn rõ ràng phát sát được mấy đạo cường hoành khí tức chính hướng phía hắn chạy đến. Đại trưởng lão đã là đầy đủ khó giải quyết. Nếu là lại đến mấy người, chỉ sợ là thật khó có thể đối phó. Cường đại niệm lực bộc phát ra, thần dụ kiếm lần nữa xông về phía đại trưởng lão. Dùng cách này đồng thời lý kỳ phong dưới chân. To lớn âm dương bàn triển khai. Đen trắng song ngư vấy vùng trong đó. Không ngừng mở rộng. Tản mát ra huy hoàng chi huy. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi đến cùng có nhiều ít năng lực. Trong miệng thốt ra một lời. Đen trắng song ngư phóng lên tận trời. Lại là hóa thành đen trắng song kiếm. Chém tới đại trưởng lão. Trong lòng có kiếm, vạn vật đều có thể là kiếm. Cái này côn bằng tiêu giao huyết không là kiếm pháp. Thế nhưng là tu luyện đến lý kỳ phong loại cảnh giới này. Sớm đã là đến dung hội quán thông. Vạn pháp tương dung cảnh giới. Giờ phút này kia đen trắng song kiếm bày ra uy lực càng thêm đáng sợ. Mặt nạ màu đen dưới. Đại trưởng lão trong đôi mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Niệm lực điều khiển thần dù kiếm đắt là đủ để khó giải quyết. Thế nhưng là cách này đen trắng song kiếm cường thế trùng sát mà đến. Khiến cho hắn không thể không càng thêm cẩn thận. Đen trắng song kiếm đến. Đại trưởng lão trường kiếm trong tay ngang nhiên phát lực. Điểm rơi vào thần dù kiếm phía trên. Bá đạo lực đạo lập tức đánh lui thần dù kiếm. Trường kiếm lại cử động. Trong mơ hồ tiếng long ngâm đại thịnh. Thừa long kiếm pháp. Hảo đáng kiếm uy hóa thành một đầu cử long trấn sát mà ra. To lớn long trào khẽ động. Trực tiếp là bá đạo xé bỏ đen trắng song kiếm. uy thế không giảm. Tiếp tục trùng sát mà xuống. Đuôi dòng quét ngang mà ra. Lý kỳ phong sắc mặt bình tĩnh. Thần dụ kiếm trở lại trong tay của hắn. Kiếm khai thiên môn. tuyệt đối bá đạo kinh khủng một kiếm chém giết mà ra giữa thiên địa quang mang đại thịnh giữa hư không nhấp lên hảo đãng gần sóng tựa như là mưa to gió lớn trên mặt biển trong chốc lát cử long chôn vùi đại trưởng lão thân thể hướng về sau bay ngược mà đi hai con mắt của hắn bên trong đều là vẻ khiếp sợ lý kỳ phong thân thể xông ra tám chuôi cự kiếm hảo đãng trùng sát mà đi bát phương lai kiếm Đại trưởng lão phát ra một tiếng gầm thép, hai tay khẽ động trường kiếm trong tay trực tiếp là lăng không hiển hiện. Sau một khắc, kia một thanh trường kiếm lại là nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đảo bích quang xông về phía Lý Kỳ Phong. Hai tay liên tục mà động. Một tòa đại ấm xuất hiện tại đại trưởng lão hai tay ở giữa. Đại ấm nhìn như bất quá là to như nắm tay. Lại là cho người ta một loại vạn trưởng sơn nhạc uy hiếp cảm giác. Hào quang màu vàng ấm lưu chuyển tại đại ấm bốn phía. Nhiều mấy phần trang nghiêm cùng thần thánh. Tại tám kiếm tới gần đại trưởng lão trong nháy mắt. Kia một tòa kim quang đại ấm bị đẩy ra. Tám kiếm đụng vào kia đại ấm phía trên. Đại ấm chỉ là khẽ run lên bột phát ra uy thế cường đại trực tiếp là xóa bỏ tám kiếm. Uy thế không giảm. Kim quang đại ấm hóa thành một đạo lưu tinh chấn sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, khí cơ lưu truyền, lưu ly kim thân thôi động toàn thân trên dưới tắm rửa tại kim quang bên trong. Đối mặt với khí thế hung hung đại ấm, một trường vỗ ra, một trường chứng thực, đại ấm có chút run lên, biến trường là quyền, đại ấm lần nữa run lên, kiếm khí bén nhọn tựa như là giếng phun đồng dạng. Đột nhiên trong lúc đó một vết nứt xuất hiện tại đại ấm phía trên. ngay sau đó xuất hiện đạo thứ hai đạo thứ ba vô số đạo kim quang kia đại ấm tựa như là dạn nước đại địa bình thường hiện đầy dày đặc khe hở lý kỳ phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười lại là một quyền ném ra phanh bắn nổ thanh âm thanh âm truyền ra kia một tòa đại ấm đột nhiên hóa thành bột phấn trong nháy mắt này ầm ầm đại ấm bên trong tích chứa đáng sợ uy thế càn quét mà ra Tựa như là đại giang đảo lưu bình thường. Xông về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Đại trưởng lão này thật đúng là âm tàn độc ác, Hai tay đón đỡ trước người, Lý Kỳ Phong ý đồ lấy kim thân cường hoành đến đối kháng cách này uy thế kinh khủng. To lớn lực trùng kích khiến cho Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Liên tục đụng gãy mấy chục khỏa thanh tùng. Lý Kỳ Phong dưới chân dày cũng là hóa thành vỡ nát. Hai đạo lôi ra sâu ránh rõ ràng có thể thấy được. Lưu ly kim thân quang trạch trở nên mười phần ảm đảm. Bất quá Lý Kỳ Phong vẫn là miễn cưỡng đứng vững thân thể. Đại trưởng lão tựa như là ruột mì đồng dạng xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Một trưởng vỗ ra. Chỉ gặp đại trưởng lão trong lòng bàn tay lại là có một đoàn màu xanh sấm độc vật. Dưới chân khẽ động. Lý Kỳ Phong nghiêng người né nhanh qua đại trưởng lão một trường. Thế nhưng là trong nháy mắt này. Đại trưởng lão kiếm đột ngột xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Tựa như là một đầu ẩm núp tại trong bụi cỏ thật lâu độc xà. Phát ra một kích trí mạng. Tâm ý khẽ động. Vô số thanh kiếm xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. giày đặc kiếm hợp thành một đảo kiếm tường. chặn đường hạ đại trưởng lão dù thần khó lường một kiếm. Trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong thân thể hướng phía đi xa lao đi kéo ra cùng đại trưởng lão khoảng cách. Đại trưởng lão đứng vững thân thể. Vừa rồi một phen giao thủ hắn nhìn như chiếm hết thượng phong. Thế nhưng là thu hoạch lại là rất nhỏ. Nhất là hắn khổ tâm tính toán cùng mưu đồ. Đều là bị Lý Kỳ Phong hủy đi. Cái này khiến hắn cực kỳ tức giận. Cũng rất bất đắc dĩ. Điều chỉnh tự thân khí tức. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mấy phần hàn ý. Đại trưởng lão quả nhiên là thật lợi hại. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Đáng tiếc, vẫn là không có xếp chết ngươi. Đại trưởng lão không chút khách khí nói. Lý Kỳ Phong cười cười. Đột nhiên trong lúc đó một điểm hàn quang bắn ra thẳng đến đại trưởng lão cổ họng. Hàn quang chớp mắt là đến. Lý Kỳ Phong một chiêu này đầy đủ nhanh. Cũng đầy đủ ngoan độc. Trước đó không có dấu hiệu nào. Lại tại đại trưởng lão phân thần lúc nói chuyện. Có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi. Thế nhưng là đại trưởng lão lại là chú ý tới Lý Kỳ Phong sát chiêu. Tại mũi kiếm bắn ra trong nháy mắt hắn chính là đã nhận ra. Không có tránh. Cũng không có lui. Chỉ là vươn hai ngón tay. Nhẹ nhàng kẹp lấy. Liền kẹp lấy mũi kiếm. Thiên hạ kiếm tông 110 chương 2174 xuyên ngực mà. Qua một kiếm đại trưởng lão là một cách phi thường tinh thông tính toán cũng là một cách hết sức cẩn thận tiểu nhân tâm. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Đây là hắn một mực tuân thủ tín điều. Vì vậy, khi Lý Kỳ Phong ngôn ngữ thời điểm, hắn chính là hết sức chăm chú đề phòng. Một cách giỏi về tính toán người. Đối với mình đề phòng cũng là mười phần cẩn thận. hắn hiểu được các loại tính toán phương thức, vì vậy hắn phòng bị cũng là mười phần vừa vặn. lý kỳ phong cười cười chậm rãi nói đại trưởng lão quả nhiên là anh minh thần võ a. đại trưởng lão ngữ khí ngưng trọng nói không nghĩ tới ngươi lý kỳ phong cũng là sẽ sử dụng vô sỉ như vậy thủ đoạn. lý kỳ phong lạnh giọng nói là lỗi của ta. trong nháy mắt liên miên bất tuyệt kiếm minh âm thanh truyền ra. vạn kiếm áp đỉnh. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc, cũng không còn có thể kéo dài thời gian. Đại trưởng lão trong đôi mắt trở nên mười phần yên lặng tựa như là một đầm nước động. Sau một khắc vạn kiếm thoáng động, giống như mưa to mà tới. Ông ông ông giữa hư không truyền ra bén nhọn nổ đùng âm thanh, nhấc lên to lớn gần sóng. Lý Kỳ Phong chậm rãi nhắm lại hai mắt. Cường Đại Kiếm Ý càn quấy mà ra. Nương tựa theo Cường Đại Kiếm Ý. Lý Kỳ Phong thành công thao túng trùng sát mà xuống mỗi một chuôi kiếm. Mỗi một chuôi kiếm đều là sử xuất lăng lệ kiếm chiêu. Một vạn thanh kiếm. Một vạn chiêu. Trong chớp nhoáng này. Lý Kỳ Phong trên chán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Lưng quần áo tức thì bị ướt đấm mồ hôi. Đại trưởng lão trong đôi mắt đều là vẻ khiếp sợ. Hắn cảm thấy áp lực. Áp lực trước đó chưa từng có. Hắn đuôi lông mày kịch liệt nhảy lên trong lòng sinh ra chẳng lành cảm giác. Hai tay khẽ động. Đại trưởng lão trong thân thể càn quét ra hùng hậu nội lực. Trùng trùng điệp điệp. Tựa như là một dòng sông lớn đang chảy. Bỗng nhiên trong lúc đó. Đầu kia nội lực đại giang phóng lên tận trời. Diễn hóa xuất bốn đạo thân ảnh khổng lồ. Thanh long trưởng ngâm. Chu tước dương cánh. Bạc hổ gào thét Huyền vũ khạp nước. Tứ túc thiên thần quyết. Kiếm uy chớp mắt là đến. Thanh long đằng không mà lên to lớn long trảo mang theo mọi việc đều thuận lợi uy thế. Diệt sát hướng kia hảo đáng kiếm bầy. Trong khoảnh khắc vô tận kiếm minh âm thanh lần nữa rung khắp giữa thiên địa. Tựa như là trong núi sâu chun đồng bị đụng vang. To lớn long trảo tại vô số hàn quang bên trong chôn vùi. Tựa như là gặp được liệt nhật hàn băng. Từ từ biến mất. Một tiếng thanh thúy to gió gáy gọi âm thanh truyền ra. Chu tước hai cánh huy động. Tựa như là hai thanh sắc bén kiếm. Cuốn lên cuồng bạo quyển gió. Trong miệng liệt diễm. Hóa thành màu đỏ sòng lũ. Tựa hồ muốn đốt cháy thế gian hết thảy. chôn vùi. Không ngừng chôn vùi. Phá hủy thanh long trảo lời kiếm giờ phút này trở nên vô cùng suy yếu. Tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng. bất quá lượng biến đủ để phát sinh chất biến đây là tuyên cổ bất biến đạo lý lý kỳ phong kia cường đại kiếm ý thế nhưng là thao túng một vạn thanh kiếm cái này một vạn thanh kiếm đủ để làm rất nhiều chuyện kia to lớn chu tước bất quá là chiếm cứ một lát thượng phong mà thôi đến tiếp sau lời kiếm tiếp tục mà đến trực tiếp là vô tình chém giết chu tước đại trưởng lão thân thể khẽ run lên trong đôi mắt trở nên vô cùng ngưng trọng trong đó còn kèm theo khó mà che giấu chấn kinh tứ túc thiên thần quyết thế nhưng là giữa thiên địa trí cường trí cương bá đạo công pháp cũng là hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt kỹ. hắn có thể ổn thỏa thương không biện chức đại trưởng lão cũng là nhờ vào đây thế nhưng là hiện tại trong ngày thường mọi việc đều thuận lợi công pháp tựa hồ là mất hiệu lực hai tay bắt ấm Đại trưởng lão trong đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Chỉ gặp đầu ngón tay của hắn phía trên. đỏ thắm huyết châu lập tức xuất hiện. Kích xả nhập giữa hư không. Trong chốc lát một đạo dung khắp thiên địa gầm thét âm thanh truyền ra. Chỉ gặp một con tựa như là như núi cao lớn nhỏ huyết hổ lăng không mà tuyến hiện. Quanh thân tàn mát ra cường đại huyết sát chi khí. Trên người huyết sắc lông tơ tựa như là cương trông đồng dạng dựng thẳng lên. Tản mát ra giữ tờn hàn ý. Miệng to như chậu máu gầm thép mà động. Đem nổ bắn ra mà xuống lời kiếm nôn vào trong bụng. To lớn hổ trào bỗng nhiên khẽ động. Tản mát ra lăng lệ hàn ý. Tựa hổ muốn xé sách hư không đồng dạng. Hổ trào chỗ đến trùng sát mà xuống lời kiếm đều hóa thành bụi bẩm. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên, hắn cảm thấy sát ý ngập trời. Đại trưởng lão thế mà không tiếc tự thân tinh huyết cùng nội lực. Cưỡng ép tăng lên bạch hổ uy lực. Thật là có một ít không từ thủ đoạn. Hít sâu một hơi. Lý Kỳ Phong hai tay khẽ động đột nhiên đè xuống. Trong chốc lát. Kia giày đặt tại giữa hư không vô số chuôi lời kiếm lập tức phát ra huyết dài âm thanh. Kiếm chiêu lạ thường nhất trí. Tiếng sấm. Mấy ngàn thanh kiếm cộng đồng sử xuất tiếng sấm một thức này. Sau một khắc, từng chuôi lợi kiếm bắt đầu tự sát công kích, Một thanh tiếp một thanh chôn vùi Mang theo đáng sợ quý thế lại là đều rơi vào giống giống liên tục gầm thép âm thanh truyền ra Bất quá trong thanh âm lại là nhiều mấy phần thê lương Nhìn kỹ phía dưới Kia huyển như to lớn như núi cao huyết hổ trên thân xuất hiện dày đặt lỗ máu Bị hắn nuốt vào trong bụng lợi kiếm nhao nhao sông ra hổ Giống trong thanh âm gầm thép âm thanh càng thêm thê lương kia thủng trăm ngàn lỗ huyết hổ âm vang ngã xuống đất đại trưởng lão thân thể lập tức run lên trong miệng không cách nào khống chế phun ra một ngụm máu tươi vì cái gì phát ra gầm lên giận dữ đại trưởng lão trong đôi mắt đều là điên cuồng chi ý bàng bạc nội lực hội tụ trước người trong khoảnh khắc tạo thành to lớn trọng thuấn ngăn tại trước người huyền vũ thuấn Tứ túc thiên thần quyết tổng cộng có bốn thức thanh long trào huyết hổ dết. Huyền vũ Thuấn, chu tước kiếm. Bốn thức bên trong. Thanh long trào sắc bén nhất. Không gì không phá. Chu tước kiếm càn quấy tứ phương. Đốt cháy hết thầy. Huyết hổ dết mạnh nhất. Chấn sát tứ phương. Huyền vũ thuẫn kia là mạnh nhất phòng ngự chi pháp. Giờ phút này. Đối mặt với còn lại kiếm đại trưởng lão không thể không tỉ mỉ phòng ngự. Phanh phanh phanh phanh nổ bắn ra mà xuống lời kiếm không ngừng đụng chạm huyền vũ thuẫn. Tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường. Không ngừng hóa thành bột mịn. Theo lời kiếm va chạm chôn vùi, đại trưởng lão thân thể không ngừng lui về. Một bước. Hai bước. Ba bước. Rời khỏi 50 bước bên ngoài. Sau cùng một kiếm trở về với các bụi bên trong. Đại trưởng lão thân thể kịch liệt run rẩy, miệng lớn máu tươi phun ra, khí tức ghề hoài mấy phần. Ông Lý Kỳ Phong sát chiêu tựa hồ còn chưa kết thúc. Giữa hư không, ông Minh Chi thanh truyền ra. Biến mất thật lâu thần dụ kiếm xuất hiện đại trưởng lão trước người. Một kiếm này Lý Kỳ Phong thế nhưng là xúc thế thật lâu một kiếm. Thần dụ kiếm đường đường chính chính quang minh chính đại án sát mà ra. Cách này nhìn như đơn giản. Bình thường một kiếm Trên thực tế lại là ẩm chứa vô số loại khả năng cùng biến hóa Mặt cho lấy đại trưởng lão thực lực cường đại hơn nữa Cũng là không cách nào tránh thoát một kiếm này Phanh huyền vũ thuẫn triệt để vỡ nát Thần dụ kiếm trực tiếp xuyên qua đại trưởng lão lồng ngực Máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ hắn trường bào màu trắng Đại trưởng lão lập tức phát ra kêu đau một tiếng Thân thể lại lui Đụng vào một gốc to lớn thanh tùng phía trên. Trong đôi mắt mười phần phức tạp. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động. Xuất hiện tại đại trưởng lão trước người. Giờ phút này. Hắn cũng là đến nỏ mạnh hết đà. Vô luận là tổn hao nội lực vẫn là niệm lực đều là lập tức đến khô kiệt tình trạng. Thiên hạ kiếm tông 110 chương 2175 bí vệ thế nhưng là. Lý Kỳ Phong lòng có không một ít không cam lòng. đối với đại trưởng lão cao thủ như vậy tới nói kia xuyên ngực một kiếm chưa hẳn có thể giết chết hắn, hắn còn cần tái xuất sát chiêu, ta rất hiếu gì. ngươi trương này mặt nạ màu đen phía dưới đến cùng là ẩn giấu đi một bộ như thế nào khuôn mặt lý kỳ phong chậm rãi nói. đại trưởng lão ngữ khí ngưng trọng nói, lý kỳ phong ta thật sự chính là xem nhẹ ngươi. lý kỳ phong nói đáng tiếc vẫn còn có chút không đủ sức. Đại trưởng lão lạnh giọng nói, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ hiểu được. Đắc tội thương không điện hạ chàng sẽ có nhiều tàn. Lý Kỳ Phong nói cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta cũng rất tò mò ngày đó lúc nào đến. Trong lời nói, thần dụ kiếm lại cử động. Lý Kỳ Phong muốn giết chết đại trưởng lão. Đang lúc này một cây sắt bén tiến nổ bắn ra mà đến thẳng đến Lý Kỳ Phong hậu tâm. Lý Kỳ Phong không thể không ra tay ấn đối. Ngươi không có khả năng giết chết ta. Đại trưởng lão ngữ khí băng lãnh ngôn ngữ nói. Sau một khắc, hai tay khẽ động, một mảnh huyết vụ càn quét mà ra thân thể của hắn thì là biến mất vô tung vô ảnh. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên có chút khó coi. Đại trưởng lão viện thủ đến. Trước hết nhất đến là Lưu Tinh. Thiết sơn lưu kinh, mộng ểm xích hổ, phi hỏa liễu xuyên. Đây là thương không điện lục đại bí vệ. Sáu người này đều là thiên nhân cảnh tu vi. Cũng chỉ từ điện chủ mệnh lệnh làm việc. Tại thương không điện bên trong. Bọn hắn chính là đại biểu cho điện chủ ý chí. Lần này, trừ bỏ từ trước đến nay thần bí nhất phi hỏa chi bên ngoài cách khác năm vị bí vệ đều chết được phái tới ra. Một tiếng chưa chúng. Lưu Tinh thân thể đằng không mà lên Trong tay đại cung liên tục mà động Trong nháy mắt bắn ra bốn mũi tên Thẳng đến Lý Kỳ Phong chỗ yếu hại Thần dụ kiếm liên tục vung ra Bốn mũi tên bị kiếm khí bén nhọn rào sát thành bột mịn Lưu Tinh về sau Một thân ảnh nhanh chóng lướt đến Tốc độ của hắn cực nhanh Mười phần linh hoạt Đối với cái khác tới nói là trở ngại đại thụ Cỏ cây Khắp nơi trên đất cảm mấy trong rừng chi địa. Đối với hắn mà nói lại là như giẫm trên đất bằng. Không có chút nào trở ngại. Xích hồ cũng tới. Xích hồ từ nhỏ ở trong rừng lớn lên. Cùng dã thú làm bạn Không chỉ có là tinh thông thú ngữ. Hơn nữa còn luyện được một thân cường đại võ học. Võ học của hắn đến từ bách thú. Chiêu thức quái gì? Lại là bá đạo vô song. Chiêu chiêu đoạt mệnh. xích hổ về sau một thân ảnh nhanh chân mà tới là liễu xuyên lục đại bí vệ bên trong bay lửa thần bí nhất trừ bỏ điện chủ bên ngoài lại không người nhìn thấy qua hắn diện mục chân thật liễu xuyên nhất là đạt được điện chủ tín nhiệm cho tới nay đều là làm bạn tại điện chủ tả hữu lần này vì chém giết lý kỳ phong điện chủ đem liễu xuyên cũng là phái ra Liễu xuyên tốc độ không nhanh không chậm Lại là duy trì đề phòng trạng thái Tùy thời chuẩn bị xuất thủ Hóa giải lưu tinh năm mũi tên Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự Niệm lực càn quét mà ra Trong một chớp mắt Trên mặt đất lá xanh Đá vụn đều là hiện lên Sau đó trùng sát mà ra Lưu tinh động tác trong tay lập tức trì trệ Lý Kỳ Phong lại không có dừng chút nào trệ hướng phía nơi xa lao đi trong tay đại cung liên tục quét ngang mà ra đem trùng sát mà đến đá vụn cùng lá xanh đều là phá hủy truy hắn trốn không xa nhìn xem biến mất tại trong rừng dậm lý kỳ phong lưu tinh mười phần tức giận nói giống xích hổ phát ra gầm lên giận dữ thân thể vọt lên một cước đạp ở thanh tùng phía trên to lớn thanh tùng lập tức đung đưa kịch liệt Mà thân thể của hắn cũng là bắn ra hơn 10 trưởng bên ngoài Người ta tách ra bọc đánh Phát hiện hắn ngăn chặn hắn Liễu Xuyên giọng bình tĩnh nói Lưu Tinh gật gật đầu Chính là khởi hành Liễu Xuyên tự định giá một phen Cũng là bắt đầu truy sát Tốc độ tăng lên không ít Sau nửa canh giờ Lý Kỳ Phong tìm được một chỗ sơn động. Cái sơn động này Mười phần bí ẩn Có một chỗ áng đồng Bị dày đặc xây leo che kín Rất khó bị người phát hiện Tiến vào trong động, Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự Bắt đầu khôi phục nội lực Hồi lâu sau Xích hổ xuất hiện tại Lý Kỳ Phong Sơn động phổ cận Hắn từ nhỏ cùng giã thú làm bản Không chỉ có là luyện thành Một thân thực lực cường đại Còn có được vượt qua người khác năng lực Có được cường đại cứu giác Hắn một đường truy tung Lý Kỳ Phong đến nơi này Hắn xác định Lý Kỳ Phong liền ở phủ cận đây. Thế nhưng là hắn lại là không cách nào cụ thể tìm ra Lý Kỳ Phong ở nơi nào. Từ tiểu cùng giã thú làm bạn, khiến cho linh trí của hắn mở ra cũng rất trễ, rất thấp. Liên tục gầm thép âm thanh phát ra. Xích hổ đang triệu hoán đồng bạn. Sau một lát Liễu Xuyên cùng lưu tinh đến. Lý Kỳ Phong ngay ở chỗ này. Liễu Xuyên ngữ khí chắc chắn nói. Lưu Tinh nói cẩn thận một chút Lý Kỳ Phong không đơn giản Liễu Xuyên gật gật đầu Ánh mắt chầm chầm đảo qua bốn phía Sơn động mặc dù ẩm nấp Nhưng là Xích Hồ đã tìm được phủ cận Liễu Xuyên cùng Lưu Tinh tự nhiên là có thể tìm được Lý Kỳ Phong chỗ ẩm thân Rốt cuộc Liễu Xuyên tìm được Lý Kỳ Phong chỗ ẩm thân Xích Hồ Liễu Xuyên trầm giọng nói Ngôn ngữ vừa ra Xích hổ phát ra gầm lên giận dữ. Thuận liễu xuyên vạch phương hướng vọt lên. Mười phần bén nhảy nhảy vào trong sơn động. Cùng lúc đó liễu xuyên mũi tên ra khỏi vỏ. Lưu tinh cong cung cải tên. Xích hổ năng lực đặc thù là Lý Kỳ Phong dự kiến không đến. Tìm kiếm được hắn chỗ ẩm thân thời gian cũng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tại vào sơn động trong nháy mắt. Xích hổ phát ra gầm lên giận dữ. dường như hổ khiếu lại giống là long ngâm uy lực bá đạo mười phần tại sơn động cách này chật hẹp không gian bên trong uy lực càng là làm lớn ra mấy lần không thôi lý kỳ phong màng nhĩ tại phát đau nhức cả người cảm giác được có chút choáng váng xích hổ phát hiện lý kỳ phong đột nhiên xông ra tư thế của hắn rất là quái gì dùng cả tay chân tựa như là lão hổ bò tốc độ lại là cực nhanh Tại Lý Kỳ Phong còn cách một đoạn thời điểm. Xích hổ thân thể đột nhiên vọt lên. Hai tay như lời chào. vồ giết về phía Lý Kỳ Phong. Vừa xài bước ra. Lý Kỳ Phong một quyền ném ra. Sau một khắc xích hổ thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Hắn lời chào trực tiếp là xé sách Lý Kỳ Phong quần áo. Tại lồng ngực của hắn phía trên lưu lại mấy đảo vết máu. Bay ngược mà đi thân thể giấy rua lấy. cứng ép ổn định thân thể Phát ra gầm lên giận dữ Sau đó lại lần đánh giết mà ra Lý Kỳ Phong nhớ mày Nhìn chăm chú lên đánh giết mà đến lời chào Hai tay khẽ động Trực tiếp bắt lấy xích hổ thủ đoạn Trong nháy mắt Bá đạo lực đạo truyền ra Lý Kỳ Phong đem xích hổ thân thể đánh tới hướng mặt đất Trong nháy mắt này xích hổ hai chân đạp đất thân thể vọt lên mấy phần Há mồm tắn về phía Lý Kỳ Phong cái cổ. Lý Kỳ Phong thần sắp biến đổi, một trường vỗ ra. Xích hổ thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Thân thể lần nữa bình ổn rơi xuống đất. Lần này xích hổ lại chưa vội vã khởi sướng đánh giết. Mà là còng lưng thân thể. Phát ra thấp giọng gầm thép nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững bất động. Hiện trong Sơn Đồng có xích hổ cái này đại phiền toái Sơn Đồng bên ngoài, Liễu Xuyên cùng Lưu Tinh đang đợi hắn. Thế cuộc đối với hắn rất bất lợi. Hít sâu một hơi. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt hàn ý đại thịnh hắn trước giải quyết trước mắt cái phiền toái này lại nói. Thiên Hạ Kiếm Tông 110 chương 2176 cực kỳ có lời Sơn Đồng bên ngoài. Liễu Xuyên cùng Lưu Tinh đều là vận sức chờ phát động. Chỉ cần Lý Kỳ Phong rời núi động trong nháy mắt. Bọn hắn đem cho mạnh nhất sát chiêu. Trong sơn động, Xích hổ còng lưng thân thể không ngừng phát ra thấp dọn gầm thép. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Giống trong chốc lát. Một đạo đinh tai nhức ấp tiếng gầm truyền ra. Không có dấu hiệu nào. Trong thanh âm ẩn chứa đáng sợ uy thế. Trong nháy mắt. Sơn động run lên. Bụi đất xì rào hạ lạc. Lý Kỳ Phong tâm ý khẽ động. Trước người lập tức hình thành một đảo kiếm tường. To lớn sóng âm bị chặn đường mà xuống. Đang lúc này xích hổ thân thể đột nhiên mà động. Lần nữa hướng phía Lý Kỳ Phong đánh giết mà tới. Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại. thần sắc lạnh lùng. Tại xích hổ lời chào sắp chụp vào hắn cổ họng thời điểm. Dưới chân của hắn tựa như là mọc dễ bình thường. Thân thể hướng về sau khuyên đảo mà đi. Thần dụ kiếm đột nhiên mà động, hướng lên đâm nghiêng mà ra. Sau một khắc xích hổ thân thể rơi xuống đất, hô hấp trở nên vô cùng nặng nề. Chỉ gặp lồng ngực của hắn phía trên. Một đạo giữ tợn vết thương một mực lan tràn đến bụng dưới. Xương cốt đứt gãy. Ngũ tảng phế phủ đều là nương theo lấy máu tươi chảy ra. Xích hổ chiêu thức mặc dù lăng lệ, nhưng là linh trí của hắn quá thấp. Trong ngày thường có cái khác bí về phối hợp Hắn tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi Nhưng là bây giờ hắn lẻ loi một mình Chật hẹp trong sơn đồng hạn chế hắn hoạt động Cũng là cho Lý Kỳ Phong cơ hội tốt nhất Một kiếm kia cũng không đoạn tuyệt xích hổ sinh cơ Xích hổ không ngừng phát ra thấp giọng kêu rên Sơn đồng bên ngoài Lưu Tinh cùng Liễu Xuyên thần sắc lập tức biến đổi Vốn cho là lấy xích hổ có thể đem Lý Kỳ Phong bức bách rời núi đồng thật tình không biết lại là bạc bạc mất mạng. Hai người liếc nhau. chậm rãi hướng trong sơn đồng tới gần. Lý Kỳ Phong thì là duy trì bình tĩnh. Trong sơn đồng phạm vi có hạn. dễ thủ khó công. Lưu tinh cùng liễu xuyên nếu là tùy tiện tiến vào. Như vậy hắn chắc chắn lấy được tiên cơ. Thế nhưng là... Liễu Xuyên cùng Lưu Tinh đều là cẩn thận chặt chẽ người Ngăn chặn cửa hang, phát tín hiệu Liễu Xuyên thần sắc bình tĩnh nói Mấy hơi về sau to lớn pháo hoa bay lên không Khói mù màu vàng theo gió trôi hướng phương xa Cùng lúc đó Mấy khỏa cự thạch ngăn chặn Lý Kỳ Phong cửa ra vào Quả nhiên là điểm năng lực A Lý Kỳ Phong cười nói cái sơn động này có áng động Lý Kỳ Phong sớm đã là tìm xong đường ra. Hồi lâu sau, nhị trưởng lão dẫn đầu cao thủ đi vào Sơn động trước đó. Sơn động bị mở ra. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong lại là không thấy bóng dáng. Phế vật thật là phế vật. Nhị trưởng lão tức giận nói. Liễu Xuyên cùng Lưu tinh thần sắc đều là trở nên vô cùng khó coi. Nếu không phải hai người bọn họ là điện chủ sai phái tới người Chỉ sợ nhị trưởng lão trực tiếp sẽ muốn tính mạng của bọn hắn Tìm cho ta nhất định phải tìm tới Lý Kỳ Phong, giết hắn Nhị trưởng lão thanh âm tức dần dần dữ hết 38 ngày trôi qua Thanh liễu sơn mạch bên trong thế cuộc cũng là phát sinh biến hóa long trời lở đất Những cái kia bị lợi ích cùng dục vọng xua đuổi mà đến người cũng là khôi phục lý trí Lý Kỳ Phong cường thế để bọn hắn cảm giác được tuyệt vọng. Khiến cho bọn hắn không còn có lúc trước như vậy tâm tư. Có Liệt Phong Tông cùng Linh Hạ Tông rời đi. Những người khác cũng là nhau nhau rời đi. Đây không thể nghi ngờ là hóa giải Lý Kỳ Phong áp lực. Thế nhưng là những cái kia ôm đối Lý Kỳ Phong ý quyết xếp người lại là chưa rời đi. Thương không điện, huyền Sơn tự, đạo Đức Tông đương nhiên còn có dụ vương Tông người còn chưa rời đi. Thương không điện đối Lý Kỳ Phong đồng ý quyết xếp. Huyền Sơn tử muốn cướp đoạt bát bộ phù đồ khí cơ. Đạo Đức Tông muốn chém giết Lý Kỳ Phong giữ gìn tôn nghiêm của mình. tuyệt Vương Tông cũng là có mưu đồ. Vô luận như thế nào cũng tốt. Hiện tại là cơ hội tốt nhất. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng là không thể nào từ bỏ. Trần trần tiến vào thanh liễu Sơn mạch bên trong. Mấy ngày sau. Lâm trường ca cũng là tiến vào thanh liễu sơn mạch bên trong. Theo cách này hai người đến, mấy lớn thực lực cũng là trở nên cẩn thận một chút. Vô luận là trần trần cũng tốt. Vẫn là lâm trường ca cũng tốt. Tiến vào bên trong dãy núi. Một mực chưa từng cho thấy thái độ của bọn hắn. Ai cũng là không cách nào phán định hai người bọn họ đến cùng là địch hay bạn Thế nhưng là, hai người bọn họ phía sau chỗ dựa nhưng lại khiến cho bọn hắn không thể không cẩn thận cẩn thận đối đãi. Đương nhiên đối với Trần Trần cùng Lâm Trường ca đến. Lý Kỳ Phong hoàn toàn không biết gì cả. Khôi phục thực lực hắn bắt đầu phản kích. Trong rừng rậm, Lý Kỳ Phong lặng yên không tiếng động đi lại. Cách đó không xa. Liễu Xuyên cùng Lưu Tinh hai người đầy bụng nghi hoặc. Hắn ở chỗ này đã nhận ra Lý Kỳ Phong tung tích. Lại là từ đầu đến cuối tìm không thấy người khác Cái này khiến hai bọn họ có chút thất vọng Trong lòng cũng là có chút tối tự hỉ duyệt Lý Kỳ Phong thật sự là thật là đáng sợ Hai bọn họ chưa chắc là Lý Kỳ Phong đối thủ Các ngươi là đang tìm ta sao Lý Kỳ Phong nhẹ dọn mà hỏi Liễu Xuyên cùng lưu tinh thần sắc kinh biến Hai người ngay đầu tiên bày ra đề phòng tư thái Thế nhưng là từ âm thầm giết ra Lý Kỳ Phong căn Bản không cho bọn hắn cơ hội phản kháng. Thần dụ kiếm khẽ động, lăng lệ hàn quang thoáng hiện, sau đó quy về đến tịch diệt bên trong. Lưu tinh cách che ở trước người hắn đại cung lập tức đứt gãy. Mi tâm của hắn phía trên. Một vết nước chính đang không ngừng mở rộng. Phun ra hai chữ. Không rõ ràng cho lắm. Lưu tinh thân thể chính là hướng về sau té ngã khí cơ đoạn tuyệt. Một kiếm đoạt mệnh. liễu xuyên thần sắc trở nên vô cùng khó coi hắn nắm chặt chuôi kiếm lại là một mực chưa ra khỏi vỏ thật nhanh kiếm liễu xuyên không khỏi lên tiếng nói lý kỳ phong vừa cười vừa nói đã từng có người nói cho đơn giản nhất chiêu thức làm được cực hạn uy lực chính là mạnh nhất hiện tại xem ra đích thật là như thế liễu xuyên nói hắn nói rất có lý lý kỳ phong nói đương nhiên trước mặt ta chỉ sợ ngươi là không có cơ hội xuất kiếm liễu xuyên lắc đầu nói cái này nhưng chưa hẳn lý kỳ phong nói ngươi kiếm còn tại trong vỏ kiếm mà ta lại là không phải tại ngươi kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt ta chính là lấy tính mạng ngươi liễu xuyên cầm kiếm tay có chút run rẩy chậm rãi nói đây cũng là chưa hẳn vô luận như thế nào cũng tốt Liễu Xuyên cũng là thiên nhân cảnh cao thủ Mà lại hắn vẫn là kiếm đạo cao thủ Đồng thời hắn xuất kiếm tốc độ cũng là số một số hai Trọng yếu hơn là hắn cũng thích khoái kiếm giết người Một kiếm đoạt mệnh Giờ phút này đối mặt với Lý Kỳ Phong Liễu Xuyên cũng là có mấy phần tự tin cùng Lý Kỳ Phong phân cao thấp Thế nhưng là Liễu Xuyên không có hoàn toàn nắm chắc Hắn tại suy nghĩ lấy, như thế nào lấy cái giá thấp nhất đem đổi lấy mạng sống. Mạng sống. Đây là liễu xuyên yêu cầu xa vời. Lý Kỳ Phong cười cười, đứng thẳng bỗng nhúc nhích hai vai, nói, ngươi có thể thử. Tại Lý Kỳ Phong run run song kiếm, mở miệng ngôn ngữ trong nháy mắt, liễu xuyên xuất kiếm. Tốc độ quả nhiên là mười phần nhanh. Hàn quang bức người. Vô luận là những vai cũng tốt, vẫn là ngôn ngữ cũng tốt. Đều sẽ phân thần. Liễu Xuyên không thể nghi ngờ là bắt lấy cái này hoàn mỹ thời cơ. Xuất kiếm quả quyết, cấp tốt tàn nhẫn. Cùng lúc đó Liễu Xuyên vai lại là chủ động vọt tới lý kỳ phong kiếm. Lấy tổn thương đổi mệnh. Đây là một bút 10 phần có lời mua bán. Thiên hạ kiếm tung 110 chương 2177 nhanh đến cực hạn một kiếm Liễu Xuyên tính toán 10 phần khôn khéo. Đại giới cũng là có thể tiếp nhận. thế nhưng là hắn phạm vào một cái cực kỳ ngu xuẩn sai lầm đó chính là hắn đánh giá thấp lý kỳ phong giết tốc độ của hắn từ lý kỳ phong chém giết hạng nhất kẻ đuổi giết bắt đầu hắn chính là cố gắng làm được để của mình kiếm đầy đủ nhanh nhanh đến bất luận cái gì đều là khó mà ngăn cản nhanh đến bất luận kẻ nào đều là kịp phản ứng nhanh đến hắn hắn một kiếm bên trong có thể ẩm chứa vô số loại biến hóa Dạng này kiếm pháp đã mất đi những cái kia lòi lọt, lọt cùng khí thế bàng bạc. uy lực lại là hết sức lợi hại. Tại liễu xuyên kiếm còn chưa tới đạt Lý Kỳ Phong trước người, thần dụ kiếm đã là cắt cổ họng của hắn. Máu tươi vẩy ra. Lý Kỳ Phong hướng về sau rời khỏi. Liễu xuyên thất bại. Hai mắt của hắn chừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Kỳ Phong. Hắn đoán chắc đây hết thầy, lại là toi công bận rộn. Cơ quan tính toán tường tận quá thông minh lại là lầm tính mạng của mình. Sự thật chứng minh còn là của ta hiếm càng nhanh. Lý Kỳ Phong cười nói quay người rời đi. Từ đó tiến vào thanh liễu sơn mạch bên trong thương không điện bí vệ đều chết. Lý Kỳ Phong rời đi. Theo huyết trùng trong cơ thể hắn đợi đến thời gian càng dài. Đối với hắn tự thân tổn thương cũng là càng lớn. Hắn hiện tại cần giải quyết cách này đại phiền toái. trực giác nói cho Lý Kỳ Phong, Cơ Khai Ngộ tuyệt đối không hề rời đi cách này thanh liễu sơn mạch bên trong. Hắn tại Lý Kỳ Phong trên tay bị thiệt lớn, nhưng cũng là lưu lại chuẩn bị ở sau. Hắn tuyệt đối sẽ không như vậy. Hắn khẳng định nghĩ đến chém giết Lý Kỳ Phong, thôn phệ Lý Kỳ Phong tinh huyết. Hiện tại giải quyết huyết trùng cách phiền toái này nhân tuyển tốt nhất liền là Cơ Khai Ngộ. Lý Kỳ Phong tìm kiếm lấy cơ khai ngộ đến giải quyết cái phiền toái này. Cao lớn thanh tùng phía dưới, hai vị tăng nhân đang tính tỏa. Bọn hắn là huyền sơn Tự trưởng lão. phụng lão như lai pháp chỉ đến giúp lấy huyền sơn Tự để tử cướp đoạt bát bộ phù đồ khí cơ. Thế nhưng là sự tình phát triển cũng không phải là bọn hắn có thể trưởng khống. Bọn hắn còn chưa phát hiện Lý Kỳ Phong tung tích. Tiến vào bên trong dãy núi để tử lại là toàn quân bị diệt Đây là hai người bọn họ ngoài ý liệu Tám người kia thế nhưng là huyền Sơn tự tỉ mỉ bồi dưỡng hạt sống tốt Mỗi một cách đều là gánh vác lấy đại khí vận Vốn chỉ muốn có thể mượn nhờ bọn hắn cường đại khí vận có thể đoạt lại bát bộ phù đồ khí cơ Lại là không nghĩ tới vì vậy mà bạch bạch nộp mạng Sự tình phát triển đến một bước này Vì lắng lại lão như lai lửa giận. Bọn hắn chỉ có thể tìm cách cướp đoạt bát bộ phù đồ khí cơ. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong thật sự là quá xảo hoạt. Từ các phương thực lực liên thủ phá toái. Đến rất nhiều người trùn bước. Không thể không rời đi. Hai bọn họ từ đầu đến cuối chưa cùng Lý Kỳ Phong chạm mặt. Cách này khiến bọn hắn cảm giác được mười phần tức giận đồng thời. Nhưng cũng là không thể làm gì. xiếp bằng ở thanh tùng phía dưới Hai vị tăng nhân là đệ tử đã chết tùng kinh siêu độ Bỗng nhiên trong lúc đó Vô số đạo mảnh khảnh tơ máu tựa như là âm lánh như rắn độc càn quét hướng hai vị huyền sơn tự trưởng lão Tại tơ máu sẽ phải đâm vào bọn hắn thân thể trong nháy mắt Hai vị trưởng lão đều là mở hai mắt ra Trong thần sắc lộ ra một tia trấn kinh Quanh thân lưu chuyển ra chói mắt kim quang Kim cương bất bại chi thân. Cơ khai ngộ thần sắc lập tức biến đổi. Lộ ra vẻ tức giận. Ngày đó tại lý kỳ phong trước mặt. Hắn cũng là ăn cái này hộ thể công pháp thua thiệt. Lại là không nghĩ tới lần này lại là như thế. Hai vị trưởng lão đã nhận ra cơ khai ngộ. Hai người không có chút nào do dự. Đồng thời xuất thủ. Một trưởng gia huyền, Một người xuất trường. Trong chốc lát to lớn nắm đấm hiện hiện ra chói mắt kim quang. Bàn tay uy lực càng sâu bá đạo vô song trực tiếp là trấn sát cơ khai ngộ. Một quyền một trưởng. Cơ khai ngộ thần sắc biến đổi. Bình thường to lớn huyết đao từ trong lòng bàn tay của hắn diễn sinh mà ra. Chém vào mà ra. Quyền trưởng chôn vùi. Cơ khai ngộ thân thể kịp thời hướng phía trước sông ra. Trong tay huyết đao uy thế càng sâu mấy phần. Vào đầu chém vào hướng trong đó một vị trưởng lão Hai tay nắm đỉnh Hảo đáng nội lực bộc phát ra chặn huyết đao Một vị trưởng lão khác thân thể đột nhiên mà động Hướng phía trước sông Một quyền đánh tới hướng cơ khai ngộ Huyết đao quét ngang uy thế bá đạo, Hai vị trưởng lão thân thể lập tức bị đánh lui Kéo dài khoảng cách điềm báo kiệt trưởng lão nhìn chăm chú lên cơ khai ngộ Tức giận hỏi ngươi là người phương nào ta huyền sơn tự nhưng từng cùng ngươi có ăn oán cơ khai ngộ trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh chậm rãi nói giữa chúng ta cũng không ăn oán chịu lỗi trưởng lão chậm rãi nói vậy cái này là vì sao cơ khai ngộ lạnh giọng nói ta cần máu tươi của các ngươi ma đạo người điềm báo kiệt trưởng lão tức giận nói cơ khai ngộ nói có thể cho rằng như vậy ngôn ngữ rơi xuống Cơ khai ngộ thân thể xông ra. Trong lòng bàn tay dày đặc huyết tuyến nổ bắn ra mà ra. Tựa như là một cách lưới lớn. Bao phủ hướng hai vị trưởng lão. điềm báo kiệt trưởng lão cùng triệu lỗi trưởng lão đồng thời hướng phía hai xe kéo dài khoảng cách. Không cho cơ khai ngộ cơ hội một lưới bắt hết. Cơ khai ngộ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Một bộ âm mưu được như ý hương vị. Một mảnh huyết vụ càn quét mà ra. Cơ khai ngộ thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Triệu lỗi trưởng lão thần sắc lập tức biến đổi, cố gắng tìm kiếm lấy cơ khai ngộ thân ảnh. Thế nhưng là... Cơ khai ngộ tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng. Sau một khắc triệu lỗi trưởng lão thần sắc biến đổi. Cơ khai ngộ thế mà xuất hiện ở phía sau hắn. Một đầu huyết mãng càn quét mà ra bộc phát ra uy thế kinh khủng quấn lên triệu lỗi chu trưởng lão thân thể. kinh khủng lực đạo khiến cho triệu lỗi trưởng lão thần sắc đỏ lên muốn thoát khỏi huyết mãng trói buộc lại là phát hiện căn bản không có biện pháp tương phản trói buộc lực lượng càng ngày càng kinh khủng cho dù là có kim cương bất hoại chi thân hộ thể cũng là không cách nào chống cự huyết mãng kinh khủng lực đạo điềm báo kiệt trưởng lão thần sắc biến đổi thân thể khẽ động xuất hiện tại cơ khai ngộ trước đó cương mãnh một quyền ném ra Cơ khai ngộ trong thần sắc nhiều mấy phần cười lạnh. Một trưởng vỗ ra. Tại quyền trưởng tiếp xúc trong nháy mắt. Dày đặc huyết tuyến lập tức bộc phát ra. Đem điểm báo kiệt trưởng lão bao phủ trong đó. Không cách nào tránh thoát. Thật là ngu xuẩn vô cùng. Cơ khai ngộ cười lạnh nói. Trong đôi mắt đều là tham lam vui sướng chi ý. Chỉ cần có thể thôn phệ hai vị này tăng nhân tinh huyết. Thương thế của hắn đã khôi phục bảy tám phần Như thế đến nay lại thêm huyết trùng tương trợ Hắn chính là có cơ hội thôn phệ lý kỳ phong tinh huyết Một cây truy thủ xuất hiện tại cơ khai ngộ trong tay Tại truy thủ xuất hiện trong nháy mắt chính là có thể cảm nhận được mãnh liệt huyết sát chi khí Trên thân đao hiện hiện ra yêu diễm màu đỏ Hiển nhiên Cây truy thủ này giết qua rất nhiều người Uống no qua rất nhiều máu tươi Chỉ có như vậy Mới có như thế yêu diễm quang trạch Xin lỗi Các ngươi Phật môn không phải chú ý Xả thân đầu người sao hôm nay ta Chính là mượn máu tươi của các ngươi Dùng một lát Cơ khai ngộ chậm rãi nói Sau một khắc Sắc bén truy thủ trực tiếp ám sát Hướng triệu lỗi trường lão cổ họng Sau đó chỉ sợ sẽ là Ít hầu cắt máu tươi chảy ra Thế nhưng là Một thanh kiếm chẳng truy thủ Cơ khai ngộ truy thủ rơi vào thần dụ kiếm phía trên. đã lâu không gặp A. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo một vòng ý cười, chậm rãi nói. Một nháy mắt. Cơ khai ngộ sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn. Lý Kỳ Phong. Thế nào lại là ngươi cơ khai ngộ cắn răng nhiến lợi nói. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta đến tự nhiên là có chuyện quan trọng. Thiên Hạ Kiếm Tông 110 chương 2178 hai cách phương. Pháp truyện rất trọng yếu đối với phá hư mình chuyện tốt Lý Kỳ Phong. Cơ khai ngộ sát ý trong lòng đã là mãnh liệt tới cực điểm. Thế nhưng là thực lực của hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục. Cái này khiến hắn không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Bị nhốt triệu kiệt trưởng lão cùng triệu lỗi trưởng lão thần sắc trở nên rất là phức tạp. Hai người bọn họ một mực tại đổi giết Lý Kỳ Phong. Khổ mong mà không được. Lại là không nghĩ tới tại như thế tràng cảnh phía dưới nhìn thấy Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc mang theo một vòng ý cười, Lý Kỳ Phong nói, ta đang tìm ngươi. Cơ khai ngộ nói, ngươi tìm ta Lý Kỳ Phong nói, đương nhiên. Cơ khai ngộ nói, ta không rõ. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói, ngươi là một người thông minh. Làm gì nghĩ minh bạch giả hồ đồ đâu cơ khai ngộ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Ngươi cũng là một người thông minh Tìm được ta Chưa hẳn có thể giải quyết vấn đề Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên cơ khai ngộ Nói Ngươi hẳn phải biết Ta tới tìm ngươi Là bởi vì ngươi còn có chút giá trị Nhưng nếu là ngươi không có giá trị Như vậy ngươi ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống sót sao cơ khai ngộ thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Lý Kỳ Phong sở dĩ có thể vẻ mặt ôn hòa cùng hắn ngôn ngữ. Gốc dễ vốn là ở chỗ thể nội huyết trùng. Có lẽ đi. Cơ khai ngộ chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc. Nếu là ngươi có thể giải quyết trong cơ thể ta huyết trùng. Như vậy ngươi có thể sống. nếu là không thể ngươi hẳn phải chết cơ khai ngộ trầm tư một chút nói ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được ta lý kỳ phong trầm rãi nói ta đối ta hiếm có tuyệt đối tự tin cơ khai ngộ ánh mắt không khỏi trầm xuống trầm rãi nói thật sao lý kỳ phong mày nhăn lại đột nhiên trong lúc đó một đoàn huyết vụ nổ tung cơ khai ngộ thân ảnh nhất thời biến mất vô tung vô ảnh Muốn đi Lý Kỳ Phong nhíu mày lại thần dụ kiếm nổ bắn ra mà ra. Thật vất vả mới là tìm được cái này cơ khai ngộ. Há có thể là để hắn đơn giản như vậy đào tẩu. Từ vừa mới bắt đầu Lý Kỳ Phong chính là phòng bị cơ khai ngộ chiêu này. Thần trí của hắn một mực một mực tập trung vào hắn. Kia huyết vụ bất quá là chứng nhãn pháp mà thôi. Một đạo kêu rên âm thanh truyền ra. Vài chục trưởng bên ngoài. Cơ khai ngộ thân ảnh hiển hiện. Thần dụ kiếm trực tiếp vô tình xuyên qua vai của hắn. Đem thân thể của hắn gắt gao đính tại kia thanh tùng phía trên. Ta nói, ta đối ta kiếm có tuyệt đối tự tin. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Cơ khai ngộ thần sắc trở nên hết sức khó coi. Vai phía trên kịch liệt đau nhức khiến cho chán của hắn phía trên không ngừng chảy ra tinh tế mồ hôi. Lý Kỳ Phong niệm lực khẽ động thần dụ kiếm trở lại trong vỏ kiếm. Giải quyết ta huyết trùng, ngươi có thể sống, nếu là không cách nào giải quyết, ngươi hẳn phải chết. Lý Kỳ Phong ngữ khí trở nên mười phần băng lãnh. Ta không cách nào hóa giải trong cơ thể ngươi huyết trùng. Cơ khai ngộ ngữ khí có chút không cam lòng nói. Vì cái gì Lý Kỳ Phong nói? Cơ khai ngộ nói. Kia huyết trùng là cổ trùng. Chuyên môn thôn phể người tinh huyết mà sống Cũng là có thể giúp ta tu luyện thành huyết luyện đại pháp Không chỉ có là trong cơ thể của ngươi Trong cơ thể của ta cũng có Vì vậy ta mới không thể không thôn phể những người khác tinh huyết Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi khóa chặt Nói Chẳng lẽ liền không có hóa giải chi pháp sao cơ khai ngộ tự định giá một chút Nói Ý nghĩ là có Thế nhưng là ta không cách nào làm được. Ngươi cũng là không cách nào làm được. Ngón tay khẽ động. Một đạo kiếm khí thuần vai phía trên vết thương tiến vào cơ khai ngộ trong thân thể. Trong chốc lát cơ khai ngộ thần sắc trở nên vô cùng vặn vẹo, dữ tợn. Ta muốn biết là biện pháp gì. Dạng này ngươi thiếu thủ một chút thống khổ. Lý Kỳ Phong ngữ khí rất nhẹ. Thế nhưng là... Rất nhẹ ngôn ngữ lại là cho người ta một loại cường đại uy hiếp cảm giác Cơ khai ngộ lạnh giọng nói đến nói Nói cho ngươi cũng là không sao Dù sao ngươi cũng là làm không được Muốn hóa giải trong cơ thể ngươi huyết trùng Không ngoài có hai loại biện pháp Một liền là tìm tới vu cổ tộc người Ta tu luyện huyết luyện đại pháp chính là vu cổ tộc công pháp Phàm là vu cổ tộc người đều là giỏi về nuôi cổ hạ cổ Tự nhiên là có thể đem trong cơ thể ngươi huyết trùng lấy ra. Bất quá Vu Cổ Tộc công pháp thật sự là quá mức tà ác đáng sợ. Vì trong giang hồ kia cách gọi là danh môn chính phái không dung. Nhiều lần đối Vu Cổ Tộc người cùng chỗ chi cho thống khoái. Hiện tại Vu Cổ Tộc đến cùng ẩn thân ở nơi nào? Ai cũng không biết. Lý Kỳ Phong thần sắc mười phần bình tĩnh, chậm rãi nói. kia loại phương pháp thứ hai đâu cơ khai ngộ cười cười nói loại phương pháp thứ hai có lẽ ngươi có thể làm được liền muốn nhìn ngươi có đi hay không làm lý dị phong nói ta chỉ cần biết phương pháp cơ khai ngộ nói ngươi muốn tìm tới mười cách cách chưa hề tu luyện qua bảo trì tấm thân xử nữ nữ tử sau đó đưa các nàng xem như thuốc dẫn mỗi ngày cho các nàng dùng ăn dược liệu quý giá Như thế đến nay Máu tươi của các nàng bên trong chính là mang theo vượt qua những người khác tinh huyết mùi thuốc Một năm về sau Ngươi chỉ cần thả ra máu tươi của bọn hắn Ngươi ngâm trong đó Huyết trùng tự nhiên là có thể bị dẫn rộ ra Hai loại phương pháp Một loại nhìn như xa không thể chạm Một loại khác lại là cực kỳ tàn ác Dễ dàng gặp thiên khiển Phương pháp ta đã nói cho ngươi biết Về phần lựa chọn thế nào Liền muốn nhìn ngươi. Cơ khai ngộ sắc mặt bên trong cực điểm điên cuồng. Lý Kỳ Phong mặt không biểu tình. Nói. Ngươi là từ đâu đạt được kia huyết luyện chi pháp cơ khai ngộ thần sắc biến đổi. Nói. Cách này ta không thể nói cho ngươi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Sau một khắc. Cơ khai ngộ thân thể kịch liệt run rẩy lên. Tiến vào hắn trong thân thể kiếm khí giờ phút này chính trong cơ thể hắn tứ ngược. Xé bỏ lấy kinh mạch của hắn. Trọng thương lấy hắn ngũ tạng phế phủ. Nói cho ta muốn biết, dạng này ngươi có thể thiếu bị một chút tra tấn. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Kiệt lực ẩm nhẫn lấy thể nổi kịch liệt đau nhức Cơ khai ngộ trên trán một hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống. Sắc mặt biến đến vàng như nến. Thế nhưng là đôi mắt của hắn bên trong lại là mang theo mấy phần trêu tức, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trầm giọng nói: "Ngươi muốn biết, ta hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi." Lý Kỳ Phong thần sắc mười phần bình tĩnh, không có lên tiếng, lại là mấy đạo kiếm khí tiến vào cơ khai ngộ trong thân thể. Cơ khai ngộ thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, cả người tựa như là đánh cái sàng đồng dạng. Lý Kỳ Phong, ngươi chết không yên lành. Cơ Khai Ngộ cắn răng nghiến lợi nói. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, ta đã nói cho ngươi biết, nói cho ta muốn biết, ngươi có thể thiếu thủ một chút thống khổ. Không có khả năng. Cơ Khai Ngộ nảy sinh ác độc nói. Lý Kỳ Phong cười cười, chậm rãi đi hướng hai vị Huyền Sơn Tự trưởng lão. Kiếm khí bén nhọn bộc phát ra, đem ghia tơ máu toàn bộ chặt đứt. Hai người thoát khốn mà ra. Triệu kiệt cùng triệu lỗi hai vị trưởng lão không khỏi lẫn nhau đối nhìn một chút trong thần sắc trở nên mười phần phức tạp. Một cách bọn hắn muốn giết chết người lại là trở thành bọn hắn ăn nhân cứu mạng thật là lớn lao trào phúng. Nhìn đến huyền Sơn tự đối bát bộ phù đồ khí cơ vẫn là nhớ mãi không quên a Lý Kỳ Phong cảm khái nói. Thiên Hạ Kiếm Tông 110 chương 2179 tra tấn ngắn ngủi trầm mặt về sau. Triệu kiệt trưởng lão nói khẽ cái kia vốn là là ta Phật môn trí bảo tuyệt đối không thể lưu lọt vào tay ngoại nhân. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói. Ngươi cảm thấy chỉ bằng hai người các ngươi chi lực. Có thể hay không cướp đoạt cái này bát bộ phù đồ khí cơ đâu Triệu kiệt trưởng lão thần sắc lập tức biến đổi. Khi chưa gặp được Lý Kỳ Phong trước đó. Hai người bọn họ có lẽ còn có mấy phần tự tin. Nhưng là bây giờ đối đầu Lý Kỳ Phong. Hai người bọn họ trong lòng thật là không chắc. Lý Kỳ Phong Cường Đại vượt quá dự liệu của bọn hắn, cũng không phải bọn hắn có thể so với vai. Chúng ta là phụng mệnh mà đến, vô luận như thế nào cũng tốt, chúng ta đều muốn thử một lần. Triệu lỗi trưởng lão thần sắc nói nghiêm túc. Không thể phủ nhận. Nếu là bọn họ hai người như vậy thối lui. Trở về huyền Sơn từ bên trong. Chỉ sợ nhất định phải tiếp nhận lão như lai lửa giận. Đến lúc đó trừng phạt chỉ sợ là sống không bằng chết Triệu kiệt trưởng lão cũng là chậm rãi gật đầu Nói Ta cảm thấy cũng thế Nếu là chúng ta năng lực không đủ bại vào tay ngươi Hoặc là chết vào tay ngươi Chúng ta cũng là không thẹn với lương tâm Lý Kỳ Phong cười cười Thần dụ kiếm đột nhiên mà động Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo thoáng hiện Sau đó quy về đến trong yên lặng triệu kiệt trưởng lão cùng triệu lỗi trưởng lão thần sắc đều là giật mình. hai người bọn họ trên cổ họng xuất hiện một đạo tơ máu. tơ máu mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng là có thể nói rõ rất nhiều chuyện. tỷ như hai người bọn họ căn bản không phải là đối thủ của lý kỳ phong. tỷ như vừa rồi lý kỳ phong rõ ràng có thể lấy hai người bọn họ tính mệnh. thế nhưng là lý kỳ phong lại là lưu thủ. thật nhanh kiếm. Triệu kiệt trưởng lão chậm rãi nói. Triệu lỗi trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, nói thật là đáng sợ kiếm. Lý Kỳ Phong, ngươi chết không yên lành, tương lai ngươi nhất định phải tiếp nhận vạn trùng gặm xương thống khổ, sống không bằng chết. Cơ khai ngộ giờ phút này trở nên vô cùng điên cuồng, sống không bằng chết. Kiếm khí sắc bén từng tấc từng tấc đâm thủng kinh mạch của hắn, cắt hắn ngũ tạng phế phủ. Dạng này kịch liệt đau nhức tuyệt không phải là người có thể tiếp nhận. Cơ khai ngộ muốn chết. Thế nhưng là hắn ngay cả tự hành kết thúc năng lực đều là không có. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại cũng không đi để ý tới cơ khai ngộ. triệu kiệt cùng triệu lỗi hai vị trưởng lão nhìn về phía Lý Kỳ Phong ánh mắt phát sinh biến hóa. Trong mắt bọn họ, Lý Kỳ Phong liền là chính cống ác ma từ trong địa ngục leo ra ác ma. trong thần sắc yêu nguyên mang theo mỉm cười. Lý Kỳ Phong nói khẽ, "Để hai vị trưởng lão chây cười, ta có một chuyện không biết, hy vọng các ngươi có thể chỉ điểm một phen." Triệu Kiệt trưởng lão sắc mặt do dự một chút, nói, "Là chuyện gì Lý Kỳ. Phong nói khẽ, "Vì sao Huyền Sơn Tử vẫn muốn đoạt lại cái này bát bộ phù đồ?" Triệu Kiệt trưởng lão trầm tư một chút, nói, Bát bộ phù đồ chính là ta Phật môn chí bảo. Tự nhiên muốn đoạt lại. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. chí bảo cần phải có giá trị của nó. Ta muốn biết bát bộ phù đồ đến cùng cất dấu bí mật như thế nào triệu kiệt trưởng lão xa vào đến ra trong trầm tư. Cũng không cần cất dấu dấu riêng. Kia bát bộ phù đồ chính là ta Phật môn chí bảo. Là liên quan đến một môn cường đại võ học tu luyện đại Phật chi pháp. hai người hỗ trợ lẫn nhau nếu là có thể tu luyện thành công người tất nhiên có thể đưa thân tại giang hồ đỉnh tiêm võ giả liệt kê triệu lỗi trưởng lão nhẹ nói triệu kiệt trưởng lão trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh nhìn chăm chú lên mình vị này đồng bạn cảm giác được mười phần không thể tưởng tượng nổi tốt tạ ơn hai vị trưởng lão chỉ điểm sai lầm các ngươi hiện tại có thể rời đi Cái này bên trong dãy núi không yên ổn. Các ngươi hai vị cẩn thận đi. Lý Kỳ Phong cười nói. Tạ ơn. Triệu kiệt trưởng lão mặt không thay đổi nói. Triệu lỗi trưởng lão hai tay thật có lỗi, hành lễ về sau rời đi. Vì cái gì tại bảo đảm khoảng cách Lý Kỳ Phong đầy đủ xa. Đầy đủ an toàn về sau. Triệu kiệt trưởng lão rốt cuộc nói ra nghi ngờ trong lòng. Triệu lỗi trưởng lão thần sắc bình tĩnh nói. Ngươi cảm thấy tại lý kỳ phong trước đó làm những cái kia thủ đoạn nhỏ có ý tứ sao triệu kiệt trưởng lão trầm rãi nói. Thế nhưng là ngươi cũng không nên nói ra bát bộ phù đồ bí mật. Triệu lỗi trưởng lão nói, đã hắn muốn biết, nói cho hắn biết là được rồi. Triệu kiệt trưởng lão nói, ta cần biết nguyên nhân. Triệu lỗi trưởng lão trầm tư một chút. Nói, ngươi ta là không cách nào từ trong tay của hắn đoạt lại bát bộ phù đồ khí cơ. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong biết bát bộ phù đồ bí mật. Hắn khẳng định sẽ tâm động. Chỉ cần hắn tâm động. Tự nhiên là chính là ta huyền Sơn tự thời cơ. Triệu kiệt trưởng lão thần sắc biến đổi. Nói, ngươi nói là. Lý Kỳ Phong đạt được bát bộ phù đồ bí mật. Khẳng định sẽ bí quá hóa liều. Tiến vào ta huyền Sơn tự tìm kiếm kia đại Phật chi pháp pháp môn tu luyện triệu lỗi trưởng lão gật gật đầu. Nói. Không có người có thể cử tuyệt cường đại dù hoặc. Triệu kiệt trưởng lão trầm rãi gật gật đầu. Giảng hoạt là không nói đều ở chỗ ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp nhận cách này không giống người tra tấn. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên cơ khai ngộ chậm rãi nói. Cơ khai ngộ cả người thân thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Còn lưng thân thể. Tựa như là tôm luộc. Song huyền của hắn nắm chặt. Đang cật lực nhấn thủ lấy kịch liệt đau nhức Thế nhưng là kiếm khí mang đến cho hắn đau đớn thật sự là thật là đáng sợ. Ngũ tạng phế phủ. Kỳ kinh bát mạch chính là một võ giả yếu ớt nhất địa phương. Kiếm khí từng khúc hủy hoại hắn thân thể nội bộ khí quan. Ở trong đó đau đớn căn bản là không có cách hình dung. liền là chết. Ta cũng không có khả năng nói cho ngươi. Cơ khai ngộ trầm giọng nói. Lý kỳ phong lông mày không khỏi nhăn lại. Hắn cũng không cho rằng cơ khai ngộ không phải một cách tiếc mệnh người. Thế nhưng là, cơ khai ngộ cho dù là chết cũng không nguyện ý nói ra hắn đạt được tu luyện công pháp địa phương. Hiển nhiên hắn là đang cật lực ẩm giấu đi cái gì. Bỗng nhiên trong lúc đó một thanh cử kiếm từ trên trời giáng xuống, mang theo bá đạo uy thế mà tới. Cử kiếm trực tiếp xuyên qua cơ khai ngộ thân thể cuồng bảo uy thế càn quét mà ra diệt tuyệt cơ khai ngộ sinh cơ. Lý Kỳ Phong, rốt cuộc tìm tới ngươi. Một đạo thanh âm lãnh khốc truyền ra. Thương không điện nhị trưởng lão rốt cuộc tìm được Lý Kỳ Phong. Thanh cử kiếm kia liền là nhị trưởng lão kiếm. Tại thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, mấy thân ảnh liên tục xuất hiện, vây quanh tại Lý Kỳ Phong bốn phía. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lập tức lộ ra một tia tức giận. Cơ khai ngộ là hắn giải quyết huyết trùng lớn nhất hy vọng. Từ hắn trong miệng đạt được phương pháp Hắn một mực là ôm thái độ hoài nghi Vì vậy hắn mới sử xuất thủ đoạn đến để cơ khai ngộ giảng lời nói thật Thế nhưng là Nhị trưởng lão một kiếm này không thể nghi ngờ là đoạn tuyệt trong lòng của hắn kỳ vọng Loại kia kỳ vọng bỗng nhiên bị đoạn tuyệt cảm giác là bất luận kẻ nào đều khó mà tiếp nhận Ta cũng là đang tìm các ngươi Lý Kỳ Phong ngữ khí băng lãnh nói Nhị trưởng lão thu hồi cự kiếm trong thần sắc lộ ra một tia trào phúng, chậm rãi nói, ngươi là đang tìm cách chết. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói, muốn chết chính là ai còn chưa nhất định đâu. cự kiếm khẽ động, chỉ hướng Lý Kỳ Phong, nhị trưởng lão tức giận nói, giết hắn. Ngôn ngữ rơi xuống, vây quanh Lý Kỳ Phong bốn phía năm người đồng thời mà động. Thiên hạ kiếm tông 110 chương 2180 giải thoát người Lý Kỳ Phong rất mạnh. cực kỳ khó giải quyết. trải qua một tháng này truy sát, đây đã là trở thành một cách chung nhận thức. từ bát trưởng lão tao ngộ án sát mà chết. nhị trưởng lão chính là chế đình dày đặt truy sát thời cơ. hắn tỉ mỉ chọn lựa năm tên cao thủ. cách này năm tên cao thủ hao phí thời gian nửa tháng. đã luyện thành một bộ hợp kích chi pháp. tên là đoạn mệnh đại pháp. lần này. Rốt cuộc tìm được Lý Kỳ Phong tung tích nhị trưởng lão tự nhiên là không thể nào buông tha cơ hội như vậy. Một thanh kiếm, kia là nguyễn kiếm tựa như là như rắn độc xảo hoạt, hay thay đổi, xuất dụng nhập thần, khó lòng phòng bị. Một cây đao, thân đao đen như mực, lưới đao lại là sắc bén vô cùng. Mỗi một lần trong lúc huy động đều là tản mát ra chói tai ông Minh Chi Thanh. một cây trường thương hồng anh tựa như là bị máu tươi nhuộm dần qua bình thường, mang theo bọc lấy bá đảo uy thế, chiêu thức ở giữa đại khai đại hợp, một sợi dây xích khoảng chừng dài hơn nửa trưởng, còn một cặp đầu hổ tu, tiến có thể tung, lui có thể thủ, cách này năm dạng binh khí đồng thời đối lý kỳ phong khởi sướng tập kích phối hợp hoàn mỹ không một tia vết. Rất nhanh Lý Kỳ Phong xa vào đến hạ phong bên trong Đoạt mệnh đại pháp cái này hợp kích chi pháp chỗ đáng sợ nhất ngay tại ở nó hoàn mỹ dung hợp năm loại binh khí uy lực Nguyễn Kiếm đánh lén hắt đao không gì không phá Trường thương đại khai đại hợp Chính diện tiến công Xích sắt lúc nào cũng có thể lại biến thành trí mạng trói buộc Đầu hổ liêm có thể hạn chế Lý Kỳ Phong kiếm Không thể không nói Nhị trưởng lão tỉ mỉ chuẩn bị hoàn toàn chính xác rất có hiệu quả. Thế nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước đó, lại hoàn mỹ phối hợp cũng là nói xuân. Thần dù kiếm chặt đức xích sắt chói buộc. Đón đỡ mở trường thương đâm dép. Sau đó lấy ngoài ý liệu góc độ ám sát hướng cầm trong tay hắc đao thủ đoạn. a một đạo kêu rên âm thanh truyền ra. Thủ đoạn bị chém đứt, Hắc đao rơi xuống đất. Lý Kỳ Phong vừa xài bước ra, một đạo kiếm khí sắc bén bắn chùm mà ra trực tiếp là cắt cổ họng của hắn. Cường Đại Hợp Kích Chi Pháp tại thời khắc này bị phá giải. Đoạt mệnh trở thành bỏ mạng. Kiếm khí tung hoành, liên tục va chạm âm thanh truyền ra. Trường Thương bị chém đứt. Đầu hổ liêm bị đánh bay. Nguyễn kiếm uy thế chôn vùi. Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng quát nhẹ thần dụ kiếm quét ngang mà ra. Một kiếm ba mệnh. trong năm người bốn người bị chém giết còn lại một tên sau cùng nam tử thần sắc biến đổi thế cuộc phát sinh nhịp chuyển tốc độ thật sự là quá nhanh đợi đến hắn kịp phản ứng thẳng thời điểm chỉ còn lại một mình hắn giờ khắc này hắn lại vô tường pháp chỉ có trốn bất quá đã muộn thần dù kiếm lần nữa vô tình xuyên qua thân thể của hắn kiếm khí bén nhọn trực tiếp xóa bỏ hắn sinh cơ Thân thể khẽ động Lý Kỳ Phong xuất hiện tại nhị trưởng lão đến trước mặt Nhìn đến muốn chết chính là ngươi Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói Nhị trưởng lão thần sắc trở nên vô cùng âm trầm, khó coi Hắn một phen khổ tâm chuẩn bị chính là như vậy bị Lý Kỳ Phong hóa giải Ta thật xem nhẹ ngươi Nhị trưởng lão chậm rãi nói Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói cũng thật là uổng phí ngươi một phen khổ tâm nhị trưởng lão trầm giọng nói, hôm nay liền để ta đến lãnh giáo một chút. ngươi Lý Kỳ Phong kiếm đến cùng có bao nhiêu lời hại? Lý Kỳ Phong nói, ngươi cực kỳ ngu xuẩn, nếu là ta là ngươi, ta khẳng định chọn đào mệnh. nhị trưởng lão thần sắc trở nên mười phần nghiêm túc, mãnh liệt sát ý dũng động. trầm giọng nói, ta liền hết lần này tới lần khác không tin. lời nói vừa dứt. Trọng kiếm đột nhiên mà động Trực tiếp đối diện chém vào mà xuống Hảo đáng kiếm khí phun trào Thế như thiên quân vạn mã đang lao nhanh Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười Thần dù kiếm liên tục mà động Liên tục va chạm âm thanh truyền ra Mấy hơi về sau Lý Kỳ Phong cùng nhị trưởng lão kéo dài khoảng cách Nhị trưởng lão sắc mặt biến đến hết sức khó coi Lồng ngực của hắn phía trên Mấy vết thương lộ ra hết sức rõ ràng. Chảy ra máu tươi nhuộm đỏ vạt áo của hắn. Tương đối trọng kiếm bá đạo đại khai đại hợp, thần dụ kiếm thì là chiếm hết thượng phong. Lý Kỳ Phong. Có bản lính ngươi cùng ta đường đường chính chính một trận chiến. Đầu cơ trục lời có gì tài ba nhị trưởng lão giận dữ hết. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Đường đường chính chính. Ngươi cũng có tư cách đưa ra yêu cầu như vậy nhị trưởng lão trầm giọng nói. Có gì không thể Lý Kỳ Phong nói. Thương không điện làm việc từ trước đến nay là âm hiểm độc ác Bây giờ ngươi muốn ta cùng ngươi đường đường chính chính một trận chiến. Đây không phải khôi hài sao nhị trưởng lão thần sắc trở nên càng thêm âm trầm. Tức giận nói. Ta muốn ngươi chết. Trong chốc lát. Trọng kiếm phía trên bàn bạc nội lực phun trào. Một kiếm phía trên uy lực kinh khủng vô song, tựa như là đại giang đảo lưu, lại giống như sơn hà vỡ nát. uy thế kinh khủng càn quét mà ra, Lý Kỳ Phong trong thần sắc vẫn là duy trì ý cười. Thần dù kiếm khẽ động, tám kiếm tề xuất trấn áp tứ phương, bát phương lai kiếm, một kiếm tái xuất, kiếm khai thiên môn. Trùng sát mà đến kiếm Uy lập tức một phân thành hai, sau đó uy về đến tịch diệt bên trong. Nhị trưởng lão cảm giác được mãnh liệt nguy cơ. Lập tức hắn nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Bất quá. Lúc này đã muộn. Nhị trưởng lão thân thể rời khỏi hơn mười trưởng bên ngoài. Hắn thở dài ra một hơi. Như chút được gánh nặng. Thế nhưng là... Một giọt máu tươi từ chán của hắn phía trên nhỏ xuống. chỉ gặp nhị trưởng lão mi tâm phía trên một vết nước chậm rãi vỡ ra. làm sao có thể nhị trưởng lão nhẹ giọng ngôn ngữ nói? hắn tự tin hắn đã là tránh thoát lý kỳ phong kiếm. đó bất quá là ảo giác của hắn mà thôi. lý kỳ phong kiếm đầy đủ nhanh, nhanh đến hắn căn bản không có cơ hội đi tránh né. hai mắt trừng lớn, thân thể cứng ngắc hướng về sau rút lui mà đi. Hắn từ đầu đến cuối đều là không cách nào giống nhau Lý Kỳ Phong một kiếm kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đi ra thanh liễu núi Trương Minh Sơn hít sâu một hơi, hắn cảm giác được vô số dễ chịu thoải mái. Đây chính là sống cảm giác thật tốt. Rốt cuộc còn sống ra thật là không dễ dàng a tư tưởng hơi xúc động nói. Quay đầu nhìn thoáng qua sinh cơ bừng bừng thanh liễu Sơn mạch. Trong đôi mắt lộ ra một tia phức tạp. Ai cũng không nghĩ ra bọn hắn sẽ như thế chật vật rời đi. Bọn hắn có thể sống rời đi nơi này cũng là hoàn toàn nhờ vào lý kỳ phong nhân từ Đúng vậy a thật không dễ dàng. Trương Minh Sơn chậm rãi nói. Từ tượng rụt lại cổ, nói chúng ta đi vào thời điểm thời tiết còn không có lạnh như vậy a. Trương Minh Sơn cười cười, nói thời gian trôi qua thật sự là quá nhanh. Từ tượng gật gật đầu, không nói thêm nữa. Hôm nay, chúng ta xin từ biệt, ta cũng nên trở về Linh Hạ Tông. Trương Minh Sơn nhẹ nói. Từ tượng nói, cũng tốt. Trương Minh Sơn lập tức lại không do dự, khởi hành muốn rời đi. Từ tượng bỗng nhiên mở miệng nói, trong lòng có của ta một cách nghi vấn. Trương Minh Sơn khoát khoát tay, nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta Linh Hạ Tông tuyệt đối sẽ không báo thù. Từ tượng cười cười, nói cái này thế nhưng là thông minh nhất quyết định. Trong lời nói, Trương Minh Sơn đã không thấy bóng dáng Từ tượng lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng thanh liễu Sơn mạch. Ở chỗ này, hắn chân chính thể hội cái gì gọi là sợ hãi. May mắn là đây hết thảy đều kết thúc. Thiên hạ kiếm tông 110 chương 2181 người trung quy là trốn không thoát chém giết nhị trưởng lão. Đây là một kiện ngoài ý muốn sự tình. Cơ khai ngộ chết cũng là dự kiến không đến sự tình. Cách này khiến Lý Kỳ Phong cảm giác được mười phần tức giận. Cơ khai ngộ chết không thể nghi ngờ là đoạn tuyệt hắn hy vọng trong lòng. Khiến cho hắn không thể không một lần nữa hao phí tâm tư đi tìm giải quyết huyết trùng chi pháp. Tập trung ý chí, Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động bùn đất lập tức nhấc lên đem trên mặt đất thi thể vùi lấp. Vô luận trước người như thế nào, người chết là lớn, vùi lấp thi thể cũng coi là Lý Kỳ Phong một phần tình cảm. Thể nội huyết trùng thủy chung là hỏa lớn. Cơ khai ngộ cũng đã chết. Lý Kỳ Phong chỉ có thể nghĩ biện pháp khác đến giải quyết. Đối với cơ khai ngộ nói ra giải quyết chi pháp. Lý Kỳ Phong một mực bán tín bán nghi. Thế nhưng là có một chút hắn là khẳng định. liền là cơ khai ngộ tu luyện huyết luyện đại pháp đến từ vu cổ tục. Hiện tại chỉ cần tìm được vô cổ tục. Cách này huyết trùng chỉ sợ là có thể giải quyết. Quyết định chủ ý. Lý kỳ phong chính là không còn chậm trễ thời gian. Huyết trùng trong cơ thể hắn ẩm nút thời gian càng dài. Mang đến cho hắn là nguy hại cũng là càng lớn. Khiến cho hắn không thể không thay đổi chủ ý. Đi giải quyết cách này chủ yếu nhất phiền phức. Bất quá. Sự tình phát triển luôn luôn ra ngoài ý định bên ngoài. Chém giết hai vị trưởng lão trọng thương đại trưởng lão, mấy vị bí vệ cũng là bị Lý Kỳ Phong chém giết Đây đối với thương không điện tới nói. Thế nhưng là cực tổn thất lớn. Cũng là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được tổn thất. Phải biết mỗi một vị trưởng lão phía sau đều là nắm trong tay thực lực cường đại. Bây giờ cái này nhị trưởng lão cùng tám trưởng lão chết rồi. Bọn hắn nắm trong tay thực lực tự nhiên cũng là đến mất khống chế cuộc diện. Đây đối với điện chủ tới nói là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Bởi vì thương không điện quy củ đặc biệt tồn tại. Bất kỳ cái gì trưởng lão ở giữa cũng không có quá nhiều gặp nhau. Thậm chí ngay cả thân phận của đối phương đều là không cách nào biết được. Đây cũng là mang ý nghĩa điện chủ muốn trưởng khống nhị trưởng lão cùng bát trưởng lão phía sau thực lực. Còn cần tốn hao nhất định tinh lực cùng thời gian. Đây hết thảy đầu nguồn đều là tới từ Lý Kỳ Phong. điện chủ sát ý trong lòng đến mức độ không còn gì hơn. Tại lý kỳ phong chuẩn bị muốn rời khỏi dãy núi thời điểm điện chủ khổ tâm bố cục rốt cuộc có thu hoạch. cảm thụ được vần quanh ở bên người mấy thân ảnh lý kỳ phong mày nhăn lại. mặc dù hắn mười phần cẩn thận nhưng là hắn hay là không cách nào tránh khỏi tiến vào trong cảm bẫy. lý kỳ phong không nghĩ tới đi ngươi cuối cùng vẫn là không cách nào chạy ra ta thương không điện vây giết. Đại trưởng lão sắc mặt băng lãnh nói Có lẽ thương thế của hắn còn chưa triệt để khôi phục trong thần sắc mang theo một tia khó mà che giấu tái nhợt Lý Kỳ Phong nhấn mày Nói Các ngươi là làm sao làm được đại trưởng lão vừa cười vừa nói Từ ta cùng giao thủ một khắc này Ta chính là ở trên người của ngươi làm tiêu ký Từ nay về sau Ngươi hết thảy hoạt động đều là tại chúng ta trong khống chế Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, như thế đến nay, sự tình gì cũng có thể giảng thông. Đại trưởng lão trong thần sắc lộ ra mấy phần trêu tức. Trầm rãi nói, lần này ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi đến cùng có bao lớn năng lực. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, cũng tốt, có chút phiền phức sớm muộn là phải đối mặt. Sớm một ngày muộn một ngày không hề khác gì nhau. Đại trưởng lão nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, hai con ngươi bên trong, sát ý mãnh liệt. Lý Kỳ Phong, ngươi hôm nay tai hiếp khó thoát. Đại trưởng lão ngữ khí mười phần khẳng định, không còn cái khác. Hôm nay hắn có chỗ sửa lớn nhất. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, nhẹ nói, ta cũng không cảm thấy như vậy. Đại trưởng lão cười cười, nói, ta thật là không muốn cùng ngươi lãng phí miệng lưới. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười Nói ta cũng cho rằng như thế Lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên khẽ động Tốc độ cực nhanh thần dụ kiếm mang theo bọc lấy kiếm khí bén nhọn bộc phát ra Cách đó không xa Một chiếc xe ngựa yên tĩnh đứng thẳng Phụ trách đánh xe chính là một vị lão nhân Đầy đầu tóc trắng Tùy ý diêm lên trong tay của hắn cầm một cây roi ra Một tiếng vải thô áo gai Đi chân đất ra mặt dày cỏ Giờ phút này hắn ngồi tại không xe bên trên Chính ngồi gật Trong xe ngựa tự nhiên là ngồi điện chủ Đây là thương không điện chưa hề phát sinh qua sự tình điện chủ tự mình xuất động tại thương không điện bên trong Điện chủ liền là tuyệt đối thần Không có người có thể vi phạm ý chí của hắn Cũng là tuyệt không người nào có thể đối kháng hắn có điện chủ ở đây cho dù là lý kỳ phong có thông thiên chi năng cũng là không cách nào chạy thoát sắc bén kiếm tại giữa hư không vô cùng sắc bén vù vù âm thanh kiếm khí bén nhọn càn quét tứ phương tựa như là trên biển lớn triều tịch đang cuộn trào kia một đôi huyên để sinh đôi vô cùng có ăn ý tại phát giác được lý kỳ phong ý đổ về sau hai người trưởng thương trong tay đột nhiên lắc một cái đánh đòn phủ đầu Một cây trường thương thẳng đến Lý Kỳ Phong lồng ngực. Một cây trường thương quét ngang. Công kích Lý Kỳ Phong hạ bàn. Hai người này phối hợp ngược lại là mười phần hoàn mỹ. Thế nhưng là. Hai người bọn họ gặp Lý Kỳ Phong. Thân thể đằng không mà lên. Lý Kỳ Phong né nhanh qua trường thương tập kích. Thần dụ kiếm khẽ động. Một màn hàn quang quét ngang mà ra. Trong chốc lát. Hai vị huyên đệ sinh đôi lập tức thân thể run lên trong cổ họng, máu tươi vẩy ra Chém giết hai người Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động Thần dụ kiếm ám sát hướng nam tử mặc áo bào vàng kia Có đấm máu ví dụ Áo bào màu vàng nam tử tự nhiên là không dám có chút chủ quan Thân thể khẽ động Hướng phía sau rút lui mà đi Né nhanh qua thẳng đến mặt một kiếm Áo bào màu vàng nam tử hai tay khẽ động. Một tiếng gầm thét truyền ra. Chỉ gặp trong lòng bàn tay của hắn. Lại có hừng hực đại hỏa càn quét mà ra. Đột nhiên trong lúc đó. Hai đầu hỏa long đánh giết mà ra thẳng đến Lý Kỳ Phong mặt. nhíu mày lại. Cái này áo bào màu vàng nam tử sát chiêu ngược lại là cảm giác kỳ lạ. Thân thể đột nhiên mà động. Lý Kỳ Phong né nhanh qua hỏa long. Thần dụ kiếm ám sát hướng áo bào màu vàng nam tử cổ họng. Song trường đánh ra. Rào giạc đại hỏa lập tức lao thẳng về phía Lý Kỳ Phong. Trong chốc lát, thần dụ kiếm lại là bốc cháy lên. Đây là thật hỏa diễm, Lý Kỳ Phong đã cảm nhận được cực nóng nhiệt độ. Ha ha! Áo bào màu vàng nam tử phát ra tiếng cười. Hai tay liên tục mà động. Chỉ gặp hai cái lớn chừng quả đấm hắc thạch vẫn hướng Lý Kỳ Phong Còn chưa cẩn thân kia hắc thạch trực tiếp là nổ tung uy lực cường đại lập tức càn quét hướng Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong không thể không rút lui Đang lúc này một mực chưa xuất thủ hai tên nam tử đều là khẽ động Phá hỏng Lý Kỳ Phong đường lui Một đao một kiếm chém tới Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong trong thần sắc nhiều mấy phần ngưng trọng Tâm ý khẽ động Cường Hoành kiếm tường lập tức xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Kiếm tường chặn cuốn tới uy thế, kiếm thế khẽ động. Lý Kỳ Phong đón lấy phía sau hai tên nam tử, kiếm khí tung hoành, liên tục va chạm âm thanh truyền ra, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa. Lý Kỳ Phong xuất kiếm hơn trăm lần, ba người gặp thoáng qua. Trong nháy mắt này, thần dụ kiếm liên tục điểm ra. Hàn Quang thoáng hiện Hai người kia trên cổ họng nhiều trí mạng vết thương. Thiên hạ kiếm tung 110 chương 2182 bá đạo lão nhân trong chốc lát. Lý Kỳ Phong chém giết bốn người, đại trưởng lão thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Kiếm trong tay hắn đã ra khỏi vỏ, tàn mát ra hào quang màu bích lục, nhíp hồn đoạt phách. Lý Kỳ Phong, ngươi không phải cực kỳ nhân từ sao đại trưởng lão lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững tại một gốc thanh tùng phía trên. Ở trên cao nhìn xuống. Lạnh giọng nói. Đối với địch nhân của ta. Ta xưa nay không nhân tử nương tay. Đại trưởng lão phát ra cười lạnh một tiếng. Nói. Như thế nói đến. Ta phải nói cho ngươi một việc. Ngươi còn nhớ rõ ngươi thả đi hai vị kia huyền sơn tử tăng nhân A Lý Kỳ Phong mày nhăn lại. Nói. Đương nhiên nhớ kỹ. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói, nhớ ký liền tốt, bất quá hai người. Bọn họ hiện tại đã là trở thành thi thể, món nợ máu này tự nhiên là có thể coi là tại ngươi Lý Kỳ Phong trên đầu. Lý Kỳ Phong nói, các ngươi thật sự chính là giỏi tính toán à. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói, nợ nhiều không ép thân. Còn nữa mà nói, ngươi đã là một người chết, cần gì phải để ý nhiều như vậy đâu. Lý Kỳ Phong như có điều suy nghĩ nói cũng thế. Ta không nên cùng một người chết so đo cái gì. Đột nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động. Liên tiếp tàn ảnh lập tức xuất hiện. Tư hư thật thật. Làm cho không người nào có thể khóa chặt hắn chân thực thân ảnh. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại đại trưởng lão trước mặt. Thần dụ kiếm ám sát hướng đại trưởng lão. Đại trưởng lão biến sắc. Hắn đã tại Lý Kỳ Phong trên tay bị nhiều thua thiệt. Lập tức không dám có chút chủ quan. Trường kiếm trong tay khẽ động. Kiếm khí màu bích lục lập tức phun ra ngoài. Kiếm khí bên trong có độc đại trưởng lão trong tay chuôi kiếm này tại luyện thành thời điểm. Trải qua thiên hạ trên trăm loại kịch độc ngâm. Toàn bộ trong thân kiếm ẩm chứa đáng sợ kịch độc. Không chỉ có là trên thân kiếm có độc. Đại trưởng lão cũng là một cái mười phần giỏi về dùng độc người. Hắn hạ độc ký xào có thể nói là vô khổng bất nhập. Để người khó lòng phòng bị Kiếm khí màu bích lục biến mất tại giữa hư không triệt để ẩm nấp trong không khí Mỗi người đều cần hô hấp Hô hấp là mỗi người 10 phần bình thường động tác Kịch độ ẩm nấp nhập trong không khí Không có người sẽ phát giác Bất quá Đối với Lý Kỳ Phong tới nói Đại trưởng lão làm tất cả đều là vô ích Lúc trước lần thứ nhất giao thủ thời điểm Lý Kỳ Phong chính là phát giác được đại trưởng lão lời kiếm trong tay kỳ lạ. Vì vậy tại kia bích lục sắc kiếm quang nổ bắn ra mà ra thời điểm. Hắn chính là nhấc lên lòng đề phòng. Giải thoát hô hấp. Giải thoát hô hấp đối với cái khác tới nói có lẽ là chuyện không thể nào. Đối với người mang thai tức chi công Lý Kỳ Phong tới nói lại là có thể mười phần nhẹ nhóm làm được. Giải thoát hô hấp ẩm nấp tại trong không khí kịch độc tự nhiên là không cách nào phát huy tác dụng Hàn quang lói lên Sắc bén mũi kiếm thẳng đến đại trưởng lão cổ họng. Đại trưởng lão phát ra rên lên một tiếng Kia bích trường kiếm màu xanh lục đột nhiên mà động Thế mà tựa như là như rắn độc quấn lên thần dụ kiếm Cường hoành lực đạo bộc phát ra Đại trưởng lão thế mà ý đồ cướp đoạt thần dụ kiếm Trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Lý Kỳ Phong thân thể không tiến ngược lại thụt lùi. Bỗng nhiên trong lúc đó, thần dụ kiếm phân giải, hóa thành chín đạo lăng lệ hàn quang. Khó lòng phòng bị. Đại trưởng lão sắc mặt giật mình. Thân thể hướng về sau nhanh chóng rời khỏi. Cùng lúc đó, nội lực càn quét. Huyền Vũ Thuấn lần nữa thôi phát. Trong chốc lát, đại trưởng lão trước người bộc phát ra trói mắt quang mang. Dày đặc che kín đường vân huyền Vũ Thuấn ngăn tại trước người. Chín đạo Hàn Quang đụng vào huyền Vũ Thuấn phía trên. Huyền Vũ Thuấn quang trạch lập tức ảm đạm mấy phần. Lại là thực sự cản lại. Thế nhưng là. Đại trưởng lão còn đến không kịp có vẻ hưng phấn. Một thanh cử kiếm ngút trời mà hàng. Phanh cử kiếm mang theo bọc lấy uy lực khủng bố va chạm mà xuống. Một nháy mắt. đại trưởng lão trước người huyền vũ thuấn lập tức nổ tung. To lớn lực trùng kích phía dưới đại trưởng lão thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. lý kỳ phong thân thể khẽ động muốn triệt để chém giết đại trưởng lão. bất quá. tại hắn khởi hành trong nháy mắt. kia tính tỏa ở trên xe ngựa ngủ gà ngủ gật lão nhân bỗng nhiên động. tại hắn thân thể động trong nháy mắt. liền là xuất hiện ở lý kỳ phong trước người. Trong mắt hắn tựa hồ căn bản không tồn tại khoảng cách Một quyền ném ra Nắm đấm chính giữa Lý Kỳ Phong lồng ngực Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau rút lui mà đi Thân thể của ông lão lại cử động Xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người Một cách ngang ngược đầu gối chống đỡ ra Lý Kỳ Phong biến sắc Hai tay điệp ra Chặn đầu gối Bất quá nháy mắt sau đó Lão nhân nắm đấm lần nữa rơi vào Lý Kỳ Phong lưng phía trên. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức chìm xuống. Lão nhân tay phải khẽ động trong tay roi ra lập tức quật mà ra. Roi ra tựa như là linh hoạt độc xà. Quấn lên Lý Kỳ Phong cái cổ. Một nháy mắt kéo căng. Tựa hồ muốn gìn chết Lý Kỳ Phong đồng dạng. Thần dụ kiếm phá không mà tới. Roi ra chặt đứt. Lý Kỳ Phong thu được ngắn ngủi thở dốc thời cơ. Kia thân thể của ông lão khẽ động. Một quyền ném ra. Nhìn như bình thản không có gì lạ. Là huyết nhục chi khô nắm đấm. Rơi vào thần dù kiếm phía trên. Thần dù kiếm lập tức phát ra một tiếng gào thép. Hướng phía nơi xa mà đi. Lão nhân nắm đấm lần nữa đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Căn bản không có mảy may phản kích thời cơ. Lý Kỳ Phong lần nữa tiếp nhận ba quyền. Khẩn thiết nặng như ngàn cân. Lý Kỳ Phong thân thể tại liên tục đụng gãy mấy cây cao lớn thanh tùng về sau. Trùng điệp nhập vào trong lòng đất. Giờ phút này. Lý Kỳ Phong cảm giác được toàn thân trên dưới xương cốt tựa như là đứt gãy bình thường. Trong thân thể khí huyết càng là giống như sôi trào nước sôi. Lúc nào cũng có thể sẽ phun ra ngoài. Đột nhiên sử xuất lão nhân thân thủ mạnh mẽ như vậy. Căn bản không cho Lý Kỳ Phong cơ hội phản kích. cái này khiến đại trưởng lão cảm giác được mười phần không thua thiệt nhưng tư nghị. Nhìn chăm chú lên lão nhân. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa xe ngựa. Kia xe ngựa màu đen bên trong giờ phút này mười phần bình tĩnh. Thế nhưng là đại trưởng lão nhưng trong lòng thì rời sông lấp biển. Lưng về sau sinh ra một hơi khí lạnh. Điện chủ cuối cùng vẫn là điện chủ vĩnh viễn là làm cho không người nào có thể đoán được. Vĩnh viễn có vô số thủ đoạn. Thân thể đứng lên. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên lão giả trong thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Không hề nghi ngờ. Giờ này khắc này, hắn gặp một vị chưa từng có địch nhân cường đại. Lão nhân khí tức bình tĩnh. Tuyệt không nửa điểm nội lực ba động. Thế nhưng là hắn bày ra thực lực. Lại là để Lý Kỳ Phong cảm giác được kiên kỵ Rất không tệ tiểu hỏa tử. Đáng tiếc phải chết. Lão nhân chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong bình tĩnh nói tiền bối cũng là không sai. Bất quá tiểu tử ta có chút không phục. Lão nhân lạnh giọng nói thật cao tâm khí. Lý Kỳ Phong nói còn xin tiền bối chỉ giáo. Ngôn ngữ rơi xuống. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động. Chói mắt kim quang càn quét mà ra. Nương theo lấy hồng trung đại lứ âm thanh. Lưu ly kim thân thôi động. đột nhiên ở giữa một quyền ném ra trong chốc lát một đạo to lớn bạch hổ hư ảnh xuất hiện đánh giết mà ra lão nhân lắc đầu đối mặt với khí thế hung hung đến một quyền hắn một chỉ điểm ra sau một khắc bạch hổ vỡ nát sau đó kia bá đạo một chỉ rơi vào lý kỳ phong lồng ngực phía trên Thiên Hạ Kiếm Tông 110 chương 2183 tiến lên nắm đấm cùng bất động thân thể một nháy mắt. Lý Kỳ Phong cảm giác được phản phất một tòa từ đại sơn nhạt va chạm ở trên người hắn bình thường. Kinh khủng lực đạo khiến cho thân thể của hắn không cách nào khống chế hướng về sau bay ngược mà đi. Thế nhưng là... Tại sắp bị đụng bay đi ra trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động. Hai chỉ như câu. Rơi vào lão nhân vai phía trên Lão nhân thần sắc biến đổi Tay trái khẽ động Chụp vào lý kỳ phong thủ đoạn Tại hắn tiếp xúc đến lý kỳ phong thủ đoạn trong nháy mắt Lý kỳ phong tay phải khẽ động Đảo ngược chụp ra năm ngón tay như câu Chụp vào lão nhân cổ họng. Lão nhân một trường vỗ ra Cùng lúc đó thân thể hướng về sau bay ngược mà đi Kéo dài khoảng cách Lão nhân nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong trong thần sắc nhiều mấy phần ngưng trọng Thập cường võ học ta thật sự chính là xem thường ngươi Lão nhân trầm rãi nói Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Đã tiền bối nhận biết cái này thập cường võ học lão nhân lạnh giọng nói Đương nhiên nhận biết Bất quá trong mắt của ta Trong giang hồ người người truy phủng thập cường võ học cũng bất quá là như thế mà thôi Lý Kỳ Phong nhíu mày lại chậm rãi nói. đắt tiền bối như thế ngôn ngữ. Như vậy tiểu tử ta cũng sẽ không khách khí. Hôm nay ta liền là cách này thập cường võ học đến chính danh. Lời nói vừa dứt. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động đánh đòn phủ đầu. Chỉ sợ ngươi không có năng lực như vậy. Thân thể của ông lão đột nhiên mà động khởi hành nghênh tiếp Lý Kỳ Phong. Phanh phanh phanh liên tục nắm đấm đụng vào nhau. Bốn quyền thượng hạ tung bay. tựa như là hồ điệp cánh đang nhấp nháy để người hoa mắt căn bản là không có cách phân biệt cương mãnh nắm đấm giao phong kinh khí bốn phía giữa hai người xa vào đến ngắn ngủi trong rằng co bỗng nhiên trong lúc đó một đạo thanh âm điếc tai nhức ớp truyền ra không thua kém một chút nào hung hãn lôi nổ vang lý kỳ phong tâm thần lập tức có chút thất thủ lão nhân gầm thét thật sự là quá mức đột nhiên Vội vàng không kịp chuẩn bị uy lực của nó không thua kém Một chút nào Phật môn sư tử hống Đạo đức tông lôi minh Lý Kỳ Phong không có chút nào phòng bị Tự nhiên là ăn không nhỏ thiệt ngầm Tại tâm thần thất thủ trong nháy mắt Lão nhân thừa cơ phản kích Một quyền lệnh ở Lý Kỳ Phong vai phía trên Một quyền thì là lộ tại Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau rời khỏi Thân thể của ông lão vọt lên. Một cái con thỏ đỏ sức ưng sử suốt. Hai chân lập tức hắn đạp ở Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên. Lực đạo mười phần bá đạo, Lý Kỳ Phong thân thể lập tức không cách nào khống chế hướng về sau rời khỏi. Liên tục rời khỏi mười bước. Lý Kỳ Phong rốt cuộc đứng vững thân thể. Thể nội khí huyết sôi trào. Khiến cho hắn không thể không phân thần đi bình phục thể nội lăn lộn khí huyết. Lão nhân thần sắc trở nên rất khó coi Lý Kỳ Phong ý vào lưu ly kim thân Lại có thể cùng hắn tương xứng Nếu không phải hắn xuất kỳ bất ý sử xuất âm ba công Chỉ sợ là không làm gì được Lý Kỳ Phong Tiền bối nắm đấm đầy đủ bá đạo Đánh lén công pháp cũng là độc bộ thiên hạ A Lý Kỳ Phong trào phúng nói Mỗi cái võ giả đều có thuộc về mình ngạo khí Theo cảnh giới tăng lên Lòng giả cũng là trở nên bao la vô cùng Một vị đứng ở võ đạo đỉnh phong cao thủ Đương nhiên là không thể nào cùng một vị hậu thiên cảnh võ giả tính toán chi ly Hắn khinh thường đi làm như vậy Cũng là không có tâm tình đi làm như vậy Đây chính là võ giả kiêu ngạo Thế nhưng là Lý Kỳ Phong một câu nói kia không thể nghi ngờ là từ kích sự kiêu ngạo của ông lão Hắn là một vị tiền bối Hắn ngôn ngữ mười phần cuồng vọng Rất có thấy không do Lý Kỳ Phong tư thế Thế nhưng là hắn lại là sử xuất như thế thủ đoạn hèn hạ Thật sự là lớn lao trào phúng Được làm vua thua làm giặc Chỉ có còn sống người mới có tư cách đi viết lịch sử Ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy kết quả Căn bản không cần biết quá trình Lão nhân ngữ khí mười phần bình tĩnh Thế nhưng là Mặt cho là ai cũng là có thể nghe ra hắn trong lời nói sát ý. Lý Kỳ Phong cười cười. Hắn hiện tại cần thời gian đến điều chỉnh mình trạng thái. Có lẽ đi bất quá hy vọng ngươi có thể thuyết phục chính ngươi. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Lão nhân nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Cười lạnh nói. Ngươi đang cố ý kéo dài thời gian. Ngươi cảm thấy ta sẽ để cho đạt được sao ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Thân thể của ông lão thoáng động Hắn xuất hiện tại Lý Kỳ Phong đối diện Một trưởng vỗ gia, Thân thể bất động như núi Lý Kỳ Phong một quyền ném ra Quyền trưởng gặp nhau Bá đạo kinh khí càn quấy Bàn tay của lão nhân tại tiếp xúc đến Lý Kỳ Phong nắm đấm trong nháy mắt Chính là hóa thành lời chào Giữ lại Lý Kỳ Phong quyền lưng Sau đó hướng xuống lấy xuống Lão nhân dụng tâm có thể nói là người phần tàn nhẫn. Hắn muốn nương tựa theo lời trảo bá đạo trực tiếp phá hủy Lý Kỳ Phong trên cánh tay ginh mạch. Bất quá, hắn không để ý đến một sự thật. Đó chính là Lưu Ly kim Thân Cường Hoành. Suy suy suy lời trảo tại trên cánh tay phát ra chói tai thanh âm. Có Lưu Ly kim Thân tương hộ. Ý đồ của ông lão hiển nhiên là không cách nào làm được. Dưới chân khẽ động. Lý Kỳ Phong đột nhiên quay người. Một cây ngang ngược khuỷu tay gích sử suốt. Đánh tới hướng lão nhân huyệt thái dương. Lão nhân bàn tay chặn Lý Kỳ Phong khuỷu tay gích ngang nhiên phát lực đẩy ra Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong lại lần nữa cùng lão nhân kéo dài khoảng cách. Lão nhân thần sắc trở nên hết sức âm trầm, khó coi. Có thể đem ta bước đến mức này ngươi cũng thực không dứt. Lão nhân trầm rãi nói. vừa sải bước ra hảo đáng nội lực lập tức càn quét mà ra đại tội bi thủ bỗng nhiên trong lúc đó một trưởng bàn tay khổng lồ lăng không mà hiện bộc phát ra hào quang sáng chói, chấn sát hướng lý kỳ phong áp lực áp lực cực lớn lý kỳ phong thần sắc trở nên nghiêm túc cái này đại tội bi thủ chính là thiên địa trước đó chí cường trí cương võ huyết Tu luyện tới viên mãn chi cảnh chính là có thể khai sơn toái thạch Có thể nói là mười phần bá đạo Vừa sải bước ra Lý Kỳ Phong dưới chân to lớn âm dương bàn tựa như là như nước chảy hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi Đột nhiên trong lúc đó đen trắng song kiếm ám sát mà ra Kia bàn tay khổng lồ bị đen trắng song kiếm xuyên qua Lão nhân thần sắc lập tức biến đổi trong thần sắc sát ý đến vô cùng mãnh liệt tình trạng hai tay lại cử động kia bị xỏ xuyên bàn tay lần nữa khép lại uy thế càng sâu mấy phần hướng phía lý kỳ phong chấn sát mà tới lập tức lý kỳ phong hai tay bắt ấm kia to lớn âm dương bàn bên trong du dương tưởng minh âm thanh truyền ra trong chốc lát chín cái thiên tưởng theo thứ tự gạt ra xông về phía lão nhân đại tội bi thủ diệt sát mà xuống, không ngừng cùng thiên tượng phát sinh va chạm, bắn nổ thanh âm không ngừng truyền ra, uy thế kinh khủng càn quét tứ phương. Chỗ đến, tồi khô lạp hủ, thế không thể đỡ, diệt sát tất cả sinh cơ. Cuồng phong lập tức phát lên, lý kỳ phong cùng lão nhân tại trong cuồng phong xa xa tương đối. Đột nhiên trong lúc đó, hai người đồng thời động. Lý Kỳ Phong hai chỉ làm kiếm, hướng phía trước án sát mà ra. Lão nhân lần nữa ném ra nắm đấm. Phanh trầm muộn thanh âm truyền ra. Kinh khủng kiếm uy tựa như là đại giang đồng giảng tiết ra. Lão nhân nắm đấm tựa như là đại giang trung tâm ngoan thạch không nhúc nhích tí nào, mặc cho lấy trào lên nước sông sung, sung kích. Đỉnh lấy bàng bạc kiếm uy, lão nhân nắm đấm đang chầm rãi đi tới trên nắm tay uy thế tại từ từ tích góp. Lý Kỳ Phong thân thể đứng thẳng bất động, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thiên hạ kiếm tông 110 chương 2184 ra ngoài ý định cường đại kiếm ý bộc phát bộc phát ra. Giữa thiên địa lập tức sinh ra cường đại ác bách cảm giác. Thần dù kiếm phát ra một tiếng huyết dài đột nhiên mà động. Sau một khắc, thần dù kiếm xuất hiện tại ông lão trước mặt. Đường đường chính chính quang minh chính đại thẳng đến lão nhân mi tấm. lão nhân thần sắc biến đổi hai tay khẽ động một đôi bàn tay khô gầy lại là kiềm chế ở thần dụ kiếm một nháy mắt thân thể của ông lão hướng về sau rút lui mà đi đối mặt với thần dụ kiếm mang theo bọc lấy cường đại uy thế lão nhân kia khô gầy thân thể tựa hồ phá lệ đáng thương mười phần nhỏ bé răng rắc răng rắc cao lớn thanh tùng không ngừng bị chặn ngang đụng gãy thân thể của ông lão rời khỏi bên ngoài trăm trượng Bất quá Hắn vẫn là đứng vững thân thể Lão nhân thần sắc trở nên Mười phần phấn nộ Trong đôi mắt hàn ý đại thịnh Nhìn chăm chú lên trong tay thần rộ kiếm Phát ra một tiếng gầm thép Lão nhân nện đánh một quyền Thần rộ kiếm bay ngược mà quay về Trong nháy mắt này Lý kỳ phong động Giữa hư không từng đạo tàn ảnh Không ngừng diễn sinh mà ra Thật lâu không tàn đi hết Hai điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất Lý Kỳ Phong phát huy ra tốc độ nhanh nhất Lựa chọn gần nhất khoảng cách Trong chốc lát Lý Kỳ Phong cầm kiếm Hắn xuất hiện ông lão trước mặt Lý Kỳ Phong xử xuất một kiếm Một kiếm này bình thản không có gì lạ Càng không có chút nào kỹ xảo có thể nói Thậm chí là nhìn như có chút thô giáp Đại xảo bất công Chính là một kiếm này Có thể nói là ẩm chứa Lý Kỳ Phong tu luyện đến nay kiếm đạo lý giải Đơn giản một kiếm bên trong ẩm chứa vô số loại khả năng Đúng là như thế Lão nhân đối mặt với một kiếm này Cảm giác được khó giải quyết Đã từng Thân đồ phong tại giao cho Lý Kỳ Phong tâm kiếm thời điểm chính là nói cho hắn biết lợi hại nhất kiếm chiêu cũng là không có gì hơn là chọn Xóa Tán Đâm Chờ một chút những này nhất là kiếm đạo chiêu thức. Đối với thân đồ phong dạy bảo, Lý Kỳ Phong một mực là ghi nhớ trong lòng bên trong. Theo thực lực cùng cảnh giới tăng lên. Lý Kỳ Phong kiếm đạo cảm ngộ từ từ cường đại. Lý Kỳ Phong kiếm pháp cũng là lần theo thân đồ phong chỉ đạo Từ từ rút đi những cái kia dườm ra phức tạp kỹ xào. Từ từ trở về đến kiếm đạo bản chất. Trở nên càng ngày càng đơn giản. Thế nhưng là uy lực càng ngày càng cường đại. Lão nhân thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng. Hắn trà trộn trong giang hồ nhiều năm. Trải qua vô số to to nhỏ nhỏ ác chiến. Mỗi một lần đều là hiểm tượng hoàn sinh. Cách này khiến luyện thành một thân cường đại kỹ thuật giết người. Cũng khiến cho hắn tại mỗi một lần giao phong thời điểm đều duy trì sự tự tin mạnh mẽ tâm cùng tuyệt đối tỉnh táo. Thế nhưng là... Giờ này khắc này Lão nhân trên trán lại là diễn ra kinh tế mồ hôi Đôi mắt của hắn bên trong lộ ra một chút hoàng hốt Hắn kinh nghiệm đối địch mười phần lão đạo Hắn tỉnh táo có thể giúp hắn nhìn thấu đối thủ sơ hở Bất quá Đối mặt với Lý Kỳ Phong một kiếm này Lão nhân kinh nghiệm cùng tỉnh táo thành vướng víu Hắn nhìn thấu Lý Kỳ Phong một kiếm này bên trong ẩm chứa vô số loại khả năng Vì vậy Hắn nghĩ ra rất nhiều loại ứng đối sách lược Thế nhưng là quyền chủ động nắm giữ tại Lý Kỳ Phong trong tay Đối mặt cái này vô số loại khả năng Lão nhân căn bản là không có cách xác định Lý Kỳ Phong sẽ dùng thế nào một kiếm Lý Kỳ Phong kiếm rất nhanh Tại tối khoảng cách ngắn bên trong ám sát ra nhanh nhất một kiếm Lão nhân căn bản là không có cách đi suy nghĩ nhiều thi Hắn làm ra một cái nhìn như ngu xuẩn thực tế lại là tối phương pháp hữu hiệu Lão nhân xoay người bỏ chạy Liều lĩnh đào tẩu Thế nhưng là Lý Kỳ Phong kiếm thật sự là quá nhanh Thần dụ kiếm ám sát mà xuống Một kiếm này đủ để đâm xuyên lão nhân hậu tâm Tại kiếm sắp chứng thực trong nháy mắt thân thể của ông lão động Hắn hướng phía một bên rời đi Lý Kỳ Phong kiếm đâm vào dưới nách của hắn Lão nhân tựa hồ là hóa giải Lý Kỳ Phong một kiếm này. Thế nhưng là. Trong nháy mắt này. Thần dụ kiếm hướng lên vung ra. Một nháy mắt. Máu tươi vẩy ra. Lý Kỳ Phong chặt đứt lão nhân cánh tay phải. Trong nháy mắt này. Lão nhân đột nhiên quay người. Một trường vỗ ra. Lý Kỳ Phong lập tức như gặp phải trọng thương. Một hơi máu tuôn ra thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. nếu không phải có lưu ly kim thân che chở, lão nhân phản kích một trường chỉ sợ đủ để đánh gáy xương sườn của hắn. hai người lần nữa kéo dài khoảng cách, mất đi một tay lão nhân thần sắc trở nên tái nhợt, tay trái gấp che lấy cánh tay phải bên trên vết thương, nhìn chăm chú lên lý kỳ phong, sát ý trở nên vô cùng mãnh liệt. lý kỳ phong ngươi thật sự chính là để cho ta ngoài ý muốn. lão nhân chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong nhẹ nói: Ta bản không nghĩ như thế. Thế nhưng là các ngươi hùng hổ dọa người, đã như vậy, ta cũng là không cần khách khí nữa. Tốt, tốt, quả nhiên là hậu sinh khả ấy a. Lão nhân trầm giọng nói. Trong lời nói, thân thể của ông lão đột nhiên mà động, quanh thân bộc phát ra cường hoàng uy thế, sát khí mãnh liệt phóng lên tận trời. Trong chốc lát. Chỉ gặp lão nhân cánh tay trái đột nhiên to ra. Áo quần rách nát. Phía trên lại là răng đầy kinh tế lân phiến. Dưới ánh mặt trời hiện hiện ra lăng lệ hàn quang. Sau một khắc. Thân thể của ông lão đột nhiên mà động. Hóa thành một đảo lưu quang. Tay trái khẽ động. Kia che kín lân phiến dày đặt tay trái nhô ra. bộc phát ra đáng sợ uy thế. Trực tiếp chụp vào lý kỳ phong thân thể. Thanh long chào. Thanh long chào rơi vào Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên. Đáng sợ uy lực bạo phát đi ra. Lưu ly kim thân lập tức màu sắc trở nên ảm đảm. Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa bay ngược mà đi. Kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân của hắn. Ông ông giữa hư không bỗng nhiên truyền ra thanh âm rất nhỏ. Lão nhân thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Hắn cảm thấy sát ý thấu xương. Rút lui Lý Kỳ Phong lộ ra một vòng ý cười Một bộ âm mưu được như ý ý tứ Lão nhân thần sắc trở nên bối rối lên Hắn muốn xuất thủ phòng ngự Thế nhưng là đã là không còn kịp rồi Lý Kỳ Phong giơ lên kiếm Lão nhân thấy rõ ràng thần dụ kiếm mũi kiếm Đã là không thấy bóng dáng. Giờ khắc này Mũi kiếm xuất hiện tại lưng của hắn về sau Sau đó vô tình đinh nhập trong người hắn Thân thể của ông lão không khỏi một cách lảo đảo, phát ra kêu rên âm thanh. Lấy tổn thương đổi một cách mạng. Lý Kỳ Phong tiếp nhận lão nhân một kích, dùng cái này đem đổi lấy chảm cơ hội giết hắn. Tại mũi kiếm tiến vào lão nhân lưng một nháy mắt. Kiếm khí bén nhọn lập tức càn quấy mà ra. Phá hủy lấy trong cơ thể hắn sinh cơ. Đại trưởng lão thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Mặc dù hắn chưa bao giờ từng thấy là điện chủ phụ trách đánh xe vì lão nhân này xuất thủ. Nhưng là giờ phút này hắn bày ra thực lực cường đại để hắn cảm giác được chấn kinh. Thế nhưng là, càng khiếp sợ hơn chính là Lý Kỳ Phong thế mà chém giết vì lão nhân này. Giờ khắc này, đại trưởng lão trong lòng cũng là trở nên mười phần kiên định, Lý Kỳ Phong nhất định phải chết. Dạng này người trưởng thành chỉ sợ về sau khẳng định sẽ trở thành hắn chính là đến thương không điện tử địch. Giờ phút này, đại trưởng lão trong lòng cũng là minh bạch. Vì sao điện chủ sẽ đối với Lý Kỳ Phong như thế để bụng? Dạng này người một khi trở thành địch nhân, nhất định phải không từ thủ đoạn chém giết hắn. Hít sâu một hơi, đại trưởng lão trong đôi mắt lộ ra một tia kiên định, tay phải khẽ động. Chỉ gặp một đầu màu đen rắn từ ốm tay áo của hắn bên trong chui ra, rất nhanh biến mất tại trong rừng rậm. Thiên hạ kiếm tung 110 chương 2185 nam tử áo trắng âm thầm thả ra màu đen rắn. Đại trưởng lão trong thần sắc lộ ra một tia lạnh lùng sát ý. Kia là hắn một mực nuôi dưỡng độc xà. cái này một đầu độc xà đến từ lâu dài trướng khí độc vật tràn ngập. Tiến vào bên trong cửa tử vô sinh trời tụng bên trong dãy núi. Lúc trước đại trưởng lão có thể có được đầu này độc xà cũng hoàn toàn có vận khí thành phần Cơ hồ là cầm từng đầu sinh mệnh trải ra một con đường sống Mới là đạt được ấu rắn Đây đối với giỏi về cùng độc vật liên hệ đại trưởng lão tới nói Như nhặt được chân bảo Một giọt nọc độc đủ để giết chết một vị thiên nhân cao thủ Cho tới nay Đầu này độc xà liền là đại trưởng lão ỷ vào Dựa vào nọc độc của nó Hắn nhưng là trong bóng tối diệt trừ không ít đối thủ. Thế nhưng là hắn chưa hề vận dụng màu đen độc xà cái này chỗ dựa lớn nhất. Giờ này khắc này. Đại trưởng lão đã không còn giữ lại. Mặc dù hắn biết y theo lấy Lý Kỳ Phong phản ứng. Độc xà tại cho Lý Kỳ Phong một kích trí mạng trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong khẳng định sẽ phản kích. Độc xà hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là hắn vẫn là mười phần kiên định. Lý Kỳ Phong phải chết. Ánh mắt nhìn về phía kia xe ngựa màu đen. Đối mặt với đánh xe lão nhân chết đi trong buồng xe điện chủ tựa hồ là không phản ứng chút nào. Cái này khiến điện chủ cảm giác được mười phần kỳ quái. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể. Mặc dù hắn thành công chém giết kia đánh xe lão nhân. Nhưng là hắn tự thân cũng là thụ không nhẹ thương tích. Càng thêm phiền phức chính là trong cơ thể hắn huyết trùng. Giờ phút này ngo ngoe muốn động. Tựa hổ muốn mất đi khống chế. Không ngừng thôn phải lấy hắn tinh huyết. Nội lực vận chuyển. Lý Kỳ Phong cứng ép chấn áp lại thể nội huyết trùng. Sau đó bình phục thể nội lăn lộn khí huyết. Sự tình còn chưa kết thúc. Bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lý Kỳ Phong ánh mắt cũng là rơi vào kia xe ngựa màu đen phía trên. Hắn cảm thấy một tia nguy cơ. đang lúc lý kỳ phong suy nghĩ thời điểm trong không khí bỗng nhiên truyền ra chói tai thanh âm chỉ gặp sáu chuôi phi đao hóa thành lăng lệ hàn quang ám sát hướng lý kỳ phong sắc mặt trầm xuống thần dụ kiếm quét ngang mà ra sáu chuôi phi đao bị đánh bay đinh nhập phủ cận đại thổ bên trong toàn bộ chui vào có thể thấy được tích chứa trong đó lấy đáng sợ cỡ nào lực đạo lý kỳ phong quỳ xuống Một đạo thanh âm uy nghiêm truyền ra. Ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Toàn thân áo trắng không nhốm bụi trần. Màu đen tóc dài dùng đến một chiếc châm gỗ kéo lên. Một bộ gương mặt để người nhìn thấy một nháy mắt chính là cảm giác được kinh diễm. Hắn thật sự là quá đẹp. Mặc dù là thân nam nhi thế nhưng là hắn lại là có mê đảo chúng sinh dung nhăn. Môi hồng răng trắng, mặt trái xoan. Hồ ly nhãn. Nếu là hắn lấy nữ trang xuất hiện chỉ sợ là khuyên quốc khuyên thành đại mỹ nhân. Lý kỳ phong mày nhăn lại. Đối với vị này đột nhiên xuất hiện nam tử, hắn cảm thấy một tia nguy cơ cũng là sinh ra một tia chán ghét chi ý. Để cho ta quỷ xuống, ta thật muốn đem ngươi trói lại đưa đến hoa lâu bên trong đi. Nghe nói có chút quan lại quyền quý thế nhưng là mười phần thích ngươi giảng này đem tuấn tiếu ca nhi. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Làm càn Muốn chết Nam tử thần sắc giận dữ Xoay tay phải lại Lại là ba thanh phi đao nổ bắn ra mà ra Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười Tại phi đao khoảng cách ba tấc thời điểm Không nhúc nhích tí nào dừng lại Đổi một cái trò mới đi Lý Kỳ Phong phun ra một lời Trong nháy mắt Ba thanh phi đao nổ bắn ra mà ra, nổ bắn ra hướng nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng thần sắc biến đổi, tay phải lại cử động, lại là ba thanh phi đao nổ bắn ra mà ra. Sáu chuôi phi đao đụng vào nhau. Hỏa hoa văng khắp nơi. Sau đó rơi xuống trên mặt đất. Trong thần sắc ý cười thu liếm. Lý kỳ phong thân thể đột nhiên mà động. Thần dụ kiếm đâm giết mà ra. Nam tử áo trắng thân thể khẽ động. Hướng về sau nhanh chóng trở ra. Cùng lúc đó. Nam tử áo trắng trong hai tay chỉ liên tục bắn ra. Trong chốc lát. Giữa hư không truyền ra bén nhọn thanh âm. Dày đặc ngân châm tựa như là một cái lưới lớn. Nổ bắn ra hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi. Thân thể khẽ động thần dụ kiếm liên tục mà động ý đồ chặn đánh rơi ngân châm. Ngân châm rơi xuống đất. Thế nhưng là tại trong nháy mắt lại lần nữa bắn lên. Nhìn kỹ phía dưới. Kia một ngân châm phần đuôi lại là buộc lên một cây ngân tuyến. Nếu là không nhìn kỹ. Lại là không phát hiện được. Nam tử áo trắng hai tay liên tục mà động. Ngân châm kia lập tức hóa thành dữ tận độc xà. Không ngừng tìm kiếm lấy thời cơ. Tựa hồ lại không chỗ không còn. Lúc nào cũng có thể sẽ đối với lấy Lý Kỳ Phong khởi xướng một kích trí mạng. Sắc mặt trầm xuống Lý Kỳ Phong thân thể nhanh chóng mà động thần dụ kiếm hướng phía trước nhô ra Sau đó nhanh chóng xoay tròn Trong chốc lát Trên thân kiếm quấn quanh lấy giày đặc ngân tuyến Ngân tuyến lập tức kéo căng Nam tử áo trắng thần sắc lập tức biến đổi Hai tay khẽ động tựa hồ muốn thử đồ cướp đoạt Lý Kỳ Phong thần dụ kiếm Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh thần dụ kiếm để nằm ngang tay phải nắm chặt chuôi kiếm tay trái đè ép thân kiếm, nam tử áo trắng kia không chỉ có là không cách nào cướp đi lý kỳ phong kiếm, ngược lại là bị ngân tuyến phía trên truyền đến to lớn lực đạo dẫn động tới thân thể hướng về phía trước, thần sắc đỏ lên, nam tử áo trắng tựa hồ là sử xuất khí lực toàn thân, lý kỳ phong trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, mũi kiếm có chút nhất truyền, thanh âm thanh thúy truyền ra căng thẳng ngân tuyến lập tức vỡ nát. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Nam tử áo trắng thân thể run lên trong thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Lý Kỳ Phong. Nam tử áo trắng phát ra gầm lên giận dữ âm thanh. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, nhìn chăm chú lên nam tử áo trắng, chầm rãi nói, lỗ tai của ta có thể nghe được. Sắc mặt như xương. Nam tử áo trắng nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nhẹ nói, ngươi thật là đáng chết. Lý Kỳ Phong bỗng nhiên vui lên, vừa cười vừa nói, đã từng, ta rất nhiều người từng nói với ta câu nói này, đáng tiếc hiện tại bọn hắn đều đã chết. Nam tử áo trắng lạnh giọng nói, không muốn cầm những phế vật kia cùng ta đánh đồng. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, vô luận như thế nào cũng tốt, kết cục đều là giống nhau. Nam tử áo trắng âm thanh lạnh lùng nói, lần này thế nhưng là chưa hẳn. Lý Kỳ Phong cười cười, chưa lên tiếng, Nam Tử Áo trắng đuôi lông mày khẽ động, nói chết đi. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Nam Tử Áo trắng thân thể hướng phía trước lướt đi. Bá Bá Bá. Một thanh Nguyễn Kiếm xuất hiện tại Nam Tử Áo trắng trong tay. Nguyễn Kiếm run run, tựa như là mềm mại cành liễu. Cành liễu không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng là cách này Nguyễn Kiếm lại là có thể muốn mạng người. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi. Cái này nguyễn kiếm tại nam tử áo trắng trong tay thế mà bộc phát ra như thế uy thế kinh khủng. Đây là hắn nhìn thấy qua mạnh nhất dùng nguyễn kiếm cao thủ. Giờ phút này. Kia tựa như là cảnh liễu đồng dạng mềm mại nguyễn kiếm thế mà trở nên vô cùng cứng rắn ám sát hướng Lý Kỳ Phong cổ họng. Thần dụ kiếm hoành ngăn tại trước người. Đón đỡ ở nguyễn kiếm ám sát. Thế nhưng là. Trong chớp nhoáng này, Nguyễn Kiếm đã mất đi cứng rắn, lần nữa khôi phục mềm mại bản chất quấn lên thần dù kiếm. Cổ tay rung lên. Cường đại lực đạo lập tức bảo phát đi ra. Thần dù kiếm kém một chút tuột tay mà bay. Trong lòng hơi động thần dù kiếm lập tức hóa thành chín đạo hàn quang ám sát hướng nam tử áo trắng. Bá bá bá Nguyễn Kiếm liên tục run run. Chặt chặt thanh âm không ngừng truyền ra. Chín đảo Hàn Quang toàn bộ chôn vùi, đinh nhập bốn phía thân cây bên trong.